là người đã hơn trên mình. Xin mời bạn. Xin mời. Lần hôm nay mình. Anh Chương 3. Trình bày về pháp chân đế Paramattha Dhamma. Phần thứ nhất trình bày về citta và cittasika. Chita hay thức là pháp Cẫn đầu trong việc nhận biết cái gì xuất hiện Chẳng hạn như là cái thấy hay cái nghe Chita đã được xếp uh, vào uh, thành 89 loại tất cả Và trong những trường hợp đặc biệt là 121 Chita hay tâm sở Thì là một loại pháp khác sinh khởi cùng với Chita Kinh nghiệm cùng một đối tượng với Chita uh, Việt cùng với Chita và cũng sinh khởi ở cùng một căn với citta. Cetasika, mỗi một cetasika thì đều có cái đặc tính riêng của mình và đảm nhận chức năng riêng của chúng. Có 52 loại cetasika tất cả. Rupa hay là sắc là một pháp mà không biết hoặc không kinh nghiệm cái gì cả. Chẳng hạn như màu, âm thanh, mùi, vị. Có 28 loại rupa tất cả. Niết bàn là pháp, là chấm dứt của sự phiền não và là nơi chấm dứt của khổ đau. Niết bàn không có nhân duyên có thể làm cho nó sinh khởi và nó cũng không sinh và diệt. Về Chitta Paramatha, trị pháp chân đế Chitta, khi chúng ta thấy những màu sắc khác nhau thì không phải là mắt thấy, mắt chỉ là cái nhân duyên cho sự sinh khởi của cái thấy. Mà cái thấy đó chính là Chitta Khi âm thanh uh, tác động lên tai Thì âm thanh và tai không kinh nghiệm cái gì cả Cái tai thì không phải là Chitta Pháp mà nghe âm thanh Kinh nghiệm âm thanh đó chính, chính là Chitta Như vậy uh, Chitta Paramatha Hay là Pháp chân đế Chitta Thì là Pháp kinh nghiệm Màu sắc âm thanh hay các đối tượng khác Những Paramathadama này Hay là những Pháp chân đế này Là những cái có thực Cũng được gọi là Abhidama Đều vô ngã Không thể kiểm soát được Nó phụ thuộc vào các nhân duyên thích hợp Nếu như một Đức Phật Đã không ra đời Và khám phá lại chân lý Thì Pháp sẽ sinh và diệt Vẫn bởi những cái nhân duyên riêng của chúng Theo cái tính chất riêng của chúng Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh Chị cho em gửi trà lã tử với lại trà xương trà đấy Vâng là trà xương trà là lã tử Vâng là lã tử là lã tử Vâng Ta đọc trong tăng chi bộ kinh phẩm 3 Đức Phật có nói như sau này các tỳ-kheo dù một vị Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái luật của tự nhiên này cái um, cái quy quy luật của các ma thì nó vẫn tồn tại rằng tất cả các hiện tượng đều vô thường À, về điều này thì đấng Như Lai là người đã toàn đã giác ngộ hoàn toàn hiểu được điều ấy à, do sự giác ngộ và chỉ hiểu biết như vậy thì à, người ấy thì đấng Như Lai tuyên bố dạy và làm rõ điều ấy ngài đã chỉ ra dạ chỉ ra à, giải thích nó và làm cho nó trở nên rõ ràng rằng tất cả các hiện tượng đều vô thường Và những cái điều tương tự cũng được nói về sự thật rằng tất cả các pháp hiểu vi đều khổ và rằng tất cả các pháp đều vô ngã Đức Phật toàn giác là vị thầy giáo thọ tối thượng bởi vì người đã chứng ngộ và thông qua sự giác ngộ của mình người đã thấy tự bản chất của tất cả các pháp người đã nhận ra sự thực rằng dhamma không, không là vô ngã, không phải là chúng sinh, không phải là con người và chúng không thể được kiểm soát bởi bất kỳ ai. À, thuật ngữ abhi có nghĩa rằng có nghĩa là thù thắng hoặc là vi diệu. Abhidhamma có nghĩa là pháp vi diệu bởi vì nó là anatta vô ngã, không nằm trong sự kiểm soát của ai cả. Khi Đức Phật giác ngộ thì ngài đã dạy rằng Ngài đã dạy tất cả những pháp mà Ngài đã tự chứng ngộ Ngài dạy về bản chất thực sự của chúng và cũng về những nhân duyên khiến chúng sinh khởi Đức Phật tôn trọng giáo pháp mà Ngài đã xuyên thấu à, chúng ta đọc trong Tương uh, tương ương Bộ Kinh uh, Sagatha Vaga gì gì đó, uh, rằng Đức Phật sau khi đã giác ngộ Trong khi ngự tại Uruvela thì uh, đang suy xét xem mình có thể đảnh vẽ ai. Nhưng ngài không thấy ai trên thế giới uh, có cái sự uh, thành tựu lớn hơn mình về giới, về định, về tuệ, về giải thoát và về trí tuệ, về giải thoát. Và ta đọc về những điều mà người nói như sau. Cảm uh, Cái giáo pháp mà ta đã hoàn toàn giác ngộ, uh, nếu như thì đó là cái mà ta cần phải sống và uh, tôn trọng và đảnh lễ. Đức Phật không có dạy rằng Ngài có thể kiểm soát được các pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài đọc, tuyên bố rằng Ngài cũng không thể khiến cho ai có thể đạt được uh, tâm đạo, và tâm quả, kinh nghiệm niết bàn ở giây phút giác ngộ và để giải thoát khỏi khổ đau Ngài dạy rằng chỉ có sự thực hành của giáo pháp mới là nhân duyên để cho ai đấy một người nào đấy có thể đạt được đạo quả và kinh nghiệm liết bàn và thoát khỏi khổ đau Paramatadama hay Abhidamma không phải là Pháp mà nó nằm trong cái khả năng của ai đấy để có thể hiểu. Bởi vì paramattha dhamma là thực tại. Trí kiến trí tuệ là hay biết được đặc tính của paramattha dhamma như chúng là. Citta là một loại dhamma paramattha dhamma sinh sinh khởi và hay biết các đối tượng khác nhau chẳng hạn như màu sắc, âm thanh, mùi vị Sự xúc chạm và những thứ khác Tùy thuộc vào loại nào Loại chita nào sinh khởi Chẳng hạn như chita sinh Và thấy mắt thông quan à, Xin lỗi Và thấy màu thông qua mắt Thì là một loại chita Chita sinh và nghe âm thanh qua tai Là một loại chita khác Chita sinh và kinh nghiệm Cái lạnh, cái nóng Cái mềm, cái cứng Sự chuyển động và Sự co giãn thông qua thân căn thì lại là một loại chitta khác nữa. Chitta sinh và suy nghĩ uh, hay biết thông qua ý căn, ý môn lại uh, các cái đối tượng khác nhau lại là một loại chitta khác nữa. Và tất cả những loại này thì đều sinh khởi tùy theo cái loại chitta ờ uh, và theo những cái nhân duyên Mà tạo nên cái sự sinh hởi của các loại Chita khác nhau Vào khoảnh khắc khi Chita thấy một cái gì đó Thì không phải chỉ có Chita thấy Cũng không phải chỉ có đối tượng được thấy Cần phải có Chita thấy cũng như đối tượng được thấy bởi Chita Bất cứ khi nào có đối tượng được thấy như màu sắc chẳng hạn Thì chắc chắn cũng sẽ phải có đối tượng thấy Tức là chi ta thấy Tuy nhiên nếu như ta chỉ quan tâm đến đối tượng được thấy Thì nó sẽ làm cho, sẽ cản trở chúng ta biết được sự thực Rằng cái đối tượng được thấy chỉ xuất hiện Bởi vì có chi ta sinh khởi Và đảm nhận chức năng thấy đối tượng đó Khi ta nghĩ về một cái chủ đề riêng biệt nào đó hay một câu chuyện riêng biệt nào đó thì đó là Chita suy nghĩ với khái niệm hay với ngôn từ tại khoảnh khắc đó khi Chita uh, sinh và kinh nghiệm một cái gì đó thì uh, cái đó được gọi cái mà được hay biết bởi Chita đó được gọi bằng tiếng Bali là Aramana, có nghĩa là cảnh thuật ngữ bằng tiếng Bali Aramana hay cũng gọi là Alambana ừ, trong cái lời dạy của Đức Đúng Toàn Giác thì nó là nói đến cái mà được Chita nhận biết khi Chita sinh khởi và thấy cái xuất hiện qua mắt thì đó là đối tượng của Chita tại khoảnh khắc đó khi Chita sinh khởi và nghe âm thanh thì âm thanh là đối tượng của Chita tại khoảnh khắc đó. Khi Chita sinh khởi và kinh nghiệm mùi, thì mùi là đối tượng của Chita tại khoảnh khắc đó. Cũng như vậy, đối với Chita kinh nghiệm ở mùi ứng vị, Chita kinh nghiệm nóng, lạnh, cứng, mềm, sự chuyển động và co giãn thông qua thân căn, hay cheetah nghĩ về các đối tượng khác nhau bất cứ cái gì được biết hay được kinh nghiệm bởi cheetah thì đều là đối tượng của cheetah tại khoảnh khắc đó bất cứ khi nào có cheetah thì cần phải có một đối tượng cùng với cheetah khi cheetah sinh khởi nó phải kinh nghiệm một đối tượng không thể có cheetah mà không biết cái gì cả à, không thể có cheetah nào không biết cái gì cả à, không thể có cheetah một mình Cái thực tại mà biết một cái gì đó Nếu không có đối tượng Tức là không thể có cái loại Chita nào cũng Sinh khởi một mình Mà không có đối tượng Tức là cái được hay biết bởi Chita Chita là thực tại Hay biết một đối tượng Cái đấy không chỉ tồn tại trong đạo Phật Hay trong cõi người Chita thấy hay nghe Là một pháp chân đế Nó mang tính Chita uh, toàn cầu và không phụ thuộc vào ai cả nếu như ai đấy có ý niệm người này thấy hay người kia nghe thì đó là do vẻ bên ngoài và do ký ức Nếu như không có cái vẻ bên ngoài và không có ký ức thì ta sẽ không uh, nhận biết về chi ta thấy rằng người này thấy hay chi ta nghe là người này nghe chi ta là một paramataamama Dù rằng à, cái được cái người, người nào hay là chúng sinh nào thấy Thì chi ta thấy sinh khởi và thấy cái chỉ xuất hiện thông qua mắt Chi ta nghe thì chỉ nghe âm thanh Chi ta thấy không thể kinh nghiệm âm thanh Và chi ta nghe không thể kinh nghiệm cái xuất hiện qua mắt Không ai có năng lực để thay đổi những cái đặc tính và bản chất của một Paramatthadharma. Chitta, một Paramatthadharma sinh khởi và nhận biết một đối tượng có thể sinh khởi bởi những cái điều kiện tương ứng. Nếu như không có nhân duyên thì Chitta không thể sinh khởi. Chẳng hạn âm thanh sẽ không sinh khởi. Ờ, nếu chẳng hạn âm thanh không sinh khởi Và tác động lên nhĩ căn Thì uh, Chita nghe Hay là nhĩ thức Không thể sinh khởi Nếu như mùi không sinh khởi Và in dấu lên uh, Tỉ Tỉ hay thiệt Tỉ, mùi. Mùi. tỉ. Nên tỉ căn thì Chita kinh nghiệm mùi không thể sinh khởi Các loại cheetah khác nhau chỉ có thể sinh khởi bởi có nhân duyên phù hợp cho sự sinh khởi của những loại cheetah đó Có 89 loại cheetah khác nhau và sau một số trường hợp là 121 Và đối với sự sinh khởi của mỗi một loại cheetah này thì sẽ không chỉ có một nhân duyên nhưng cần có nhiều nhân duyên Chẳng hạn như cheetah thấy thì cần phải có nhân duyên là mắt Và cụ thể hơn là cái sắc là nhãn căn Và sắc là đối tượng thị giác hay màu sắc xuất hiện qua mắt Chitta là Paramatadama thì không phải là sắc Paramatadama không phải là sắc thì được gọi là Namadama tức là danh Chita, Chitashika và Niết Bàn thì đều là Namadharma, tức là danh, và Rupa thì là sắc pháp. Phật trình bày về Chitashika Paramatha, tức là tâm sở. Khi Chita sinh khởi và nhận biết một đối tượng thì có một loại Paramathadharma khác là danh xuất hiện cùng lúc với Chita và kinh nghiệm cùng một đối tượng với Chita đó chính là Chita Sika hay tâm sở được là để nói đến chẳng hạn như sân tâm từ cảm giác hạnh phúc cảm giác bất hạnh sự keo keo kiệt lòng ghen tuông sự tham ái À, hay tử bi tất cả những uh, pháp này thì đều là chiica không phải là chi ta những hiện tượng như là sân uh, tham uh, lạc hay khổ thì đều là đều là những cái pháp có thực chúng không phải là chúng sinh không phải là ngã không phải là con người chúng là những đam ma sinh khởi cùng với Chita nếu không có Chita thì Chita Shika như sân, tham hay uh, thọ ưu, thọ khổ sẽ không thể sinh khởi có 20, 52 loại Chita Shika, Dama uh, Sân, Dosa là một loại Chita Shika với đặc tính thô tháo hay là giữ um, giữ tợ uh, ái hay là dính mắc thì là một cái loại chittasika khác. Lobha chittasika với cái đặc tính là dính mắc, không từ bỏ, không xả đi và mong muốn cái đối tượng được kinh nghiệm. À, cái mà chúng ta thấy, như vậy chúng ta có thể thấy rằng chittasika thì không phải là cùng một loại, mỗi một thứ Mỗi một loại Chita Shika thì là một Dhamma khác nhau với những đặc tính riêng của chúng Chúng không chỉ có những đặc tính khác nhau mà biểu hiện và nhân duyên hay là nhân gần để cho chúng sinh khởi cũng khác nhau Chita Paramattha và Chita Sika đều là các danh pháp, kinh nghiệm, đối tượng và sinh khởi cùng nhau Chita Shika, sinh và diệt cùng với Chita kinh nghiệm cùng một đối tượng với citta và uh, sinh khởi ở cùng một căn với citta. Như vậy bất cứ khi nào citta sinh và diệt thì cetasika cũng sinh và diệt. Citta paramattha và cetasika paramattha dhamma không thể tách rời, chúng không sinh và diệt mà không có nhau. Tuy nhiên uh, có chúng là những cái loại paramatha khác nhau, chita là phát dẫn đầu trong việc nhận biết một đối tượng, còn các cetasika khác nhau sinh khởi cùng với chita thì kinh nghiệm cùng một đối tượng với chita, nhưng mỗi một loại thì lại có một đặc tính riêng và có một chức năng riêng trong cái việc kinh nghiệm đối tượng đó. Đó là bởi vì Mỗi một chita sinh khởi thì đều đi kèm với một số các chitasika khác nhau và uh, do cái các cái loại chitasika chita khác nhau ấy mà có 89 hay trong một số trường hợp uh, xếp hạng khác là 121 loại chita. Mỗi một loại chita thì đều khác nhau bởi vì chita ờ uh, biết những đối tượng khác nhau. Chúng có những chức năng khác nhau và chúng được đi kèm với những loại Chita Shika khác nhau. Một số loại Chita chẳng hạn như uh, cái xuất hiện qua mắt và là đối tượng của của nó. Một số thì có âm thanh là đối tượng. Một số loại Chita uh, đảm nhận chức năng thấy. Một số loại khác đảm nhận chức năng nghe. Một số Chita thì được đi kèm với Uh, Lô Ba Chita Shika, tức là tâm uh, tâm sở tham và một số Chita thì đi kèm với Đô Sa tức là tâm sở dân Khi mọi người có thể nghe uh, mọi người nghe Pháp uh, về chẳng hạn như ví dụ Pháp và suy xét các Paramatha Dharma sinh khởi uh, nhờ có Panya tức là trí tuệ đã được tích lũy từ quá khứ thì cái khoảnh khắc đó họ có thể xuyên thấu được bản chất thực sự của Paramatadama Chính vì vậy vào thời uh, của Đức Phật uh, khi, uh, với khi mà Đức Phật vốn là uh, bậc tối thượng về sự giảng dạy giáo lý uh, mới kết thúc một bài giảng về Pháp thì đã có nhiều người có thể đạt được giác ngộ và kinh nghiệm Niết Bàn Những người nghe Pháp hiểu và suy xét sự thực hay chân lý biết được Paramatadharma sinh xuất hiện tại khoảnh khắc đó như chúng là khi Đức Phật giảng về uh, uh, gọi là nhãn thức tức là Chita đảm nhận chức năng thấy rằng nó là vô thường uh, thì khi đấy họ đã có Sati Sampachana tức là tránh niệm tỉnh giác uh, và Khi mà họ thấy thì họ biết luôn được cái bản chất thực của Chita ấy Họ nhận ra rằng đó là Namadama Không phải là ngã, không phải là chúng sinh, không phải là con người Khi họ nghe thì họ có Satisapachana Và họ biết được đặc tính của Dama đang nghe Khi Panya xuyên thấu đặc tính của vô thường Của sự sinh và diệt Của các Paramatadama sinh khởi tại khoảnh khắc đó và uh, uh, uh, gọi là chứng ngộ chúng là vô thượng là khổ là đô kha thì khi đấy sẽ có cái sự tận diệt của uh, sự dính mắc và của tà kiến rằng các cái pháp Paramatadama là ta, là thường và là lạc uh, Chính vì vậy uh, ta cần phải hiểu một cách đúng đắn pháp mà Đức Phật đã Uh, chứng ngộ và dạy cho chúng ta và những uh, những điều đã được ghi ghi lại uh, và truyền tụng trong tam tạng nói về bản chất thực của tất cả các pháp khi chúng ta nghiên cứu baramatatadama và hiểu dặ hiểu chúng là gì thì chúng ta cần phải suy xét hay là thẩm xét các đặc tính Uh, các cái paramata dama đang xuất hiện để có thể uh, kinh nghiệm được cái bản chất thực của đặc tính của chúng bằng cách ấy thì hoài nghi và vô minh về các đặc tính của paramata dama có thể được uh, diệt bỏ khi chúng ta nghiên cứu paramata dama với mục đích có thêm hiểu biết về chúng ta cũng cần phải thẩm sát về uh, cái những cái nguyên nhân khác nhau mang đến những cái uh, quả hiệu quả hiệu quả khác nhau như thế nào đó là cái cách để có thể hiểu cái tính chất của chúng một cách kỹ lưỡng uh, chẳng hạn như chúng ta cần phải biết rằng cái đam ma thấy uh, có giống như là cái đam ma nghe hay không hay không phải như vậy uh, chúng ta cần phải hiểu uh, Biết rõ là chúng giống nhau ở điểm nào và chúng khác nhau ở điểm nào. Đúng là cái Dharma thấy và Dharma nghe đều là những Chitta, Paramatthadharma. Tuy nhiên chúng là những Chitta khác nhau bởi vì nhân duyên để cho chúng sinh khởi khác nhau. Chitta thấy thì phụ thuộc vào đối tượng của thị giác. In dấu hay là tác động lên rupa hay là sắc là nhãn căn và đó là nhân duyên để cho chúng sinh khởi. Ở trong khi ấy, chi ta nghe thì lại phụ thuộc vào âm thanh in dấu lên uh, nhĩ căn, đó là nhân duyên để cho chúng nó sinh khởi. Như vậy thì chi ta thấy và chi ta nghe có những chức năng khác nhau và có những cái nhân duyên khác nhau. <cười> Mình lại xong mình bắt về là kiểu tối đúng không? Hơi hơi tối tí. Hay là nhìn movie. Hay là internet. Chị nghĩ nhìn vẫn đỡ cần không à, không có đây là chuyện ở đây là đây sáng thôi. Không chắc được. Đọc đọc tiếp hay là để mình đào lại cái phần vừa rồi này Ở ta thấy khác chưa đã nghe nào. không biết thế nào cả. Thấy lúc nghe gì? Thấy nào? là thôi, <cười> Cái bánh này nó ngọt này, cái này nó sửa nó đắng, nó làm cho khô cổ Cái này nó ngọt nó dễ đúng không? Không sao đâu, ồ, cái nó được Các chị, nếu mà nó không làm đậm như thế thì sẽ ngon hơn nhỉ? <cười> à, đây đây em đổi, đây đây em <cười> đổi <đây. cười> Cho nước ấy, ừ, kiểu cho thêm nước ừ. Em đổi rồi nè Trên cái này nó sẽ bị thèm chút không? Cái bánh kia mà không cắt ra thì chắc là... Cắt nào? rồi hả? Có thể ạ <cười> <cười> <cười> <cười> xin đã để có gì cài vô con cái. Để để bản phẩm. Để chắc chắn Hôm hôm qua tôi đọc một cái đoạn là để có à để cái đoạn đó trong kinh có đức Phật có nói là để hiểu để hiểu được cái nghĩa của các pháp hết. Thì cần phải nhớ. Phải phải nhớ nó nói. <cười> <cười> để mình nhớ là <mà>, mình <cười> để mà nhớ được các pháp thì phải phải nghe, phải nghe. Phải nghe và để mà để mà để bằng tức là phải landing ear. Phải landing ear, landing ear thì phải, phải phải gặp được cái việc cái người nói pháp. Landing ear tức là đấy phải lắng tai đấy, phải, tai, phải Phải gặp được người nói pháp. Tóm lại là phải nghe gặp người nói pháp này thì nghe này nghe phải một cách chăm chú. Chăm chú xong thì phải nhớ, nhớ rồi thì mới hiểu được rõ cái... <cười> Nhiều <cười> điều kiện rất là... À, Thế nên là mình, mình cứ nghe đi đủ. nghe lại, xưng thừa đúng không? A-chan nghe đi nghe lại những tình mình bản thân nói. Ừ. Mà dạy như này hả? Hiện rồi mình chưa biết ai Nên thấy ở trên trạng um, ảnh um, của mà, có có. thì có mấy cái file nghe của mình là là cái discussion của mình là, um, Cái gì ạ? A-chan Dhamma Dhamma Dhamma Dhamma Thì là học trò chàng, của A-chan Học một chữ, mấy người cậu đâu Tức là... A-chan người ấy là học trò của A-chan và chân cha. Không phải A chân cha thì cũng nhiều học trò tên tương tự lắm cho nên là chắc là em có thể thấy nó nó hơi giống <cười> Nhưng mà <cười> tức là những người học trò của Achan thì một số người thì cũng cũng dậy ít chia sẻ pháp. Ấy. cũng không phải là là, là Achan lại không cửu, nhưng kiểu như là tạo anh dậy hay là ai không được dậy mà ai có cái gì chia sẻ cái đấy, chia sẻ sao. Nhưng mà cái người mà gọi là đúng tức là tất cả những người đấy thì đều là trò của A Chan, còn những người mà không phải là trong nhóm học trò của A Chan mà dạy theo cái cách này ấy, thì chưa biết ai, không Hôm trước thì gặp ở bên Bangkok thì thấy uh, Kim có kể là có một ai đấy nói rằng là ở bên Miến ấy cũng có một người dạy về vi dự pháp thì cũng nói nhiều cái tư tưởng tương tự. Nhưng mà không không không rõ lắm. Bangkana là tâm hay tâm sở nhỉ? Bangkana, Bangkana citta. Là tâm mà. Trong bốn loại tâm thì em biết Bangkana citta là thuộc loại tâm gì không? Bốn loại tâm xếp theo chất chất trí. Bốn loại đấy là tâm thuộc dục rời ạ. Tâm thuộc uh, hay là em Hỏi số 89 hỏi thí sinh hot shit. <cười> Bốn loại tâm đấy là tâm thiện, tâm bất hiện, tâm quả và tâm duy táp. Thế thì nó sẽ tâm quả hoặc là tâm duy táp, duy táp là cái tâm không tạo nghiệp đúng không? Thế thì cái này nó cái cái cái tâm 30K nó cũng không tạo nghiệp đúng không? không? Phải không nhỉ? Tâm ba văn ca không tạo nghiệp. Giớ là một điều là Mình không thể suy luận ra ra chân lấy được ý Mình chỉ có thể bây giờ học cái điều mình được dạy thôi Còn mình không suy luận ra chân lấy được <cười> <cười> Đúng không? Nếu như mình không biết thì, thì thì thì tốt nhất là mình nên tìm cái thông tin Tại vì những cái này nó rất là cơ bản Bởi vì đâu mình có biết bao gà trinh tan kinh nghiệm như thế nào đâu Thế không ai cũng có trả lời Có chứ Đúng không? Hỏi hoa xích Thì sinh đã cho nó xin chứ Thì Thì là tấm quả Tấm quả cho nên không đạo nghiệp à Nó là quả rồi À à tạo là cái tên tạo là cái tạo quả là Hôm qua em có trả lời gì thêm trên Facebook không? Em trả lời hay không hỏi chị các chào các ạ. Thế câu hỏi phụ đó, đó. bạn học Thế còn những cái câu hỏi của bọn người... mình chưa? Chưa Em thấy thì em nhân em nói lại luôn về các cái loại tâm trong tiến trình ấy, lại trong một tiến tâm tâm nào là tâm nào. À, là bây <cười> giờ đang được, nói bây giờ. Nói gì? Đấy vừa rồi cứ hỏi về tâm. là sao? Trình bày lại cái nghe Không phải. Trình lại cả cái những cái tâm ấy ở trong cái độ tâm ấy. Phần tự độ bạn thấy đúng trên Facebook hay trả lời bên nào? Sau khi uống xong, sữa thì lại thay đổi như <cười> thế. Thì bảo là thì em nói thêm, bọn nghĩa là trả lời trên Facebook thôi. Ờ. <cười> <thì, cười> đúng không? Thì thì mình đã em nói lại ở đây luôn no, no, được. Face anh Face là... Cả hai. Chúng là cứ cả, cả hai. Mình cứ nói ở đây cho người lại viết cho trên lời. Mọi người đều đang ngồi chờ. Chờ đã hết rồi. Sao lại thế? Bạn thua. Kiểu bảy mâm nó sẽ đừng ăn thôi. Em chưa tìm hiểu Cái loại gì đó. Nhiều mà một thông thường một độ trình tâm mà cứ cho là một thông thông qua nhạn tâm thì sẽ có 17 chặt tâm. Thì có 3 ba tâm đồng. Là Bavanga Sita Có tâm đầu mà chứ không tâm nào? Đầu em tính từ lúc nào? Tính 3 ba sau đấy Còn cụ thể thì em không nhớ chi tiết Đầu này là tính là từ cái gì? Từ, từ cái Bavanga Sita Nhưng mà nó là cái gì? Tại sao lại coi cái đấy là cái đầu? Kể vài Mình nói trong tế liệu nữa Mình nói trong tế liệu nữa Tại sao lại là con số 17? Tại vì là một sắc Thì nó sẽ Tức là làm Thạo là cái gì? Cái giai đoạn và duy trì một cái sắc này là thương không được bởi xanh Nếu như lúc đấy chưa sắc sinh khởi thì hiểu là... là có cái tiến trình, có nhận căn đấy chưa? Thì là... chưa có sắc sinh khởi thì nó sẽ làm ít hơn thôi Khi nào khi có sắc, sắc xuất hiện thì có thể độ trình ta mình sẽ ít hơn thì phải bởi xanh na Cô hỏi người ta là tại sao lại Vậy là ba đầu tiên lại là Bavanda. Khi đấy nó đặt đặn đánh dấu cái gì? Tại sao người ta không tính cái Bavanda đấy nó vào một cái lộ trình khác mà nó lại tính vào cái lộ trình của Nhật căn? Thì Vậy sao kết thúc của một cái độ sinh tâm là cái gì nhỉ? Ờ, cái là 2 tâm Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Tâm... Vậy thì có thể xếp 3 quy tập đấy Ví dụ như là vào... Cuối của quy tập chính tâm được Tức là ý là chúng ta để vào cuối của quy tập chính tâm Tức là... Nếu như người ta nếu như người ta tính nó là bởi, nó là cái thời điểm của bằng cái độ dài của một cái sắc nó sinh ra thiệt ấy. Thì lúc cái chắc chắn là phải có sự sinh khởi của sắc đúng không? Nếu có vẻ như là sắc với cái kia. Cái, cái sự sinh khở của sắc được nhận biết về tâm cho nên là cái cái độ dài của sắc xét được mặt logic thì có vẻ là phải nói độ dài của tâm trước xong là nói những độ dài của, của sắc là ý của em là y tâm lẽ là cái độ dài của sắc phải đo cái độ dài của tâm để, để, để biết được cái độ trình của tâm Do có 17 sắc sinh khởi nhưng mà thời gian thì nó phải là được lại. 17 tâm sinh khởi. À 17 cái sắc sinh khởi. Như tâm sinh khởi à, 17 chúng ta một, một sắc. Hansa vẫn đang tiếp tục lắng nghe. Bởi sao cái đạo ông tha chi thì sẽ là đến môn hướng tâm Thì những nguồn tâm này là tâm quả Chắc không? Chắc chưa vừa chắc không? Vừa biết ở trên kia khác rồi lại nói lại Chắc rồi Những nguồn tâm thì tao không tạm nghiệm Đúng không? thích chứng minh nét bây giờ nhớ ra chưa? Mình <cười> cần rất oai, nào, đẹp là đẹp là đúng không? đến tận làng bạch lận. Tadi một câu thì mình bảo 15 phút suy nghĩ. Có suy nghĩ ý. <cười> Chúng ta về cái tâm đấy nó đã diễn hẳn rồi ấy. <cười> nhầm cái tâm sau. Tâm sau sau để muốn hướng tâm thì mới là tâm quả. Đơn trước thì là tâm di cát. <cười> <cười> thì là một môn uẩn, tâm thì là tâm suy tán này. Tiếp sau đấy là tiếp tiếp đạt tâm, tiếp, tâm. À, tiếp thọ tâm nhận là... suy suy tâm, tiếp nhận tâm và tiếp nhận tâm ngân lan. Suỵ đạt tâm. Thì hai căn đấy là tâm quả. Sau đấy thì mình gì nữa nhỉ? Sang định tâm. Sang định tâm. À, <cười> vô tha, cái Quỳnh đấy. Fonta cái gì đấy? Fonta cái ý mạng nôn là cùng một, một là một ừ. Có khi là vốta mà khi nó là không. Mano. À thì như là ở trong lộ trình qua bốn căn thì, nó... là... thì nó là thì bộ nó là vốta Còn chuyển sang ý thì nó là mạng nôn. Thì là hình như chức năng của nó ở trong lộ trình của mẹ ạ. Qua nhãn mô này, à, ý mô thì nó hơn khác nhau đúng không? Cô nó biết quỷ lý, mình cũng không. Chưa, chưa bỏ đi thì là... Uh... Nhưng <cười> mà không hiểu cũng thế nào nó để quyết định tâm. Nó <cười> là xác định tâm. Sắc định tâm. Sau sắc định tâm nằm đến mấy cái... Cho con 2. Sắc định tâm chính là cái là Thầy nó là sẽ, sẽ quyết định cái xu hướng là... là thiện hay là tâm đất... Ừ, là thiện, thiện đúng không? Ừ. Vậy thì quyết định tâm là nó nó thuộc về là tâm gì? Nó có năng quả <cười> Tâm gì tác gọi là tâm nghiệp nhiệm thì không? Mà, tâm tâm di tác không? Sau um, sau bảy tâm hành tâm thì là đến cái gì nữa ạ? Xong là đến ba cái tâm gì ạ? Thế bảy tâm hành tâm thì gọi là tâm gì ạ? Bảy tâm hành tâm á Thôi ạ Chắc ăn chi Có thêm một loại tấm, mới Tâm thiện hoặc tâm tức thiện Có tâm chi tác nhưng mà ẩm được cái đại thống Cơ đừng xảy Có lẽ đến là 16, 17, như là có... là... là cái... là cái... là cái là ít được nhé. Ừ. Ừ. Tại vì... Nhiều khi nó không có... tanh, tanh. Là Là sao? Là sao? Là sao? Là sao? có mót. Không có mót. Ta đang làm bà nà. Để xem, không, không có hai cái cuối mà chẳng thể thường là ít nổi đến hai cái cuối. Trong cái cuốn của chị ấy đang cầm có đấy. Đấy, nhưng mà chưa tìm ra. Đem tìm ra. Cái này đầu mà Tìm ra, mà mà tìm ra được. Bản thân là một vấn đề mà để hiểu được cái phần tìm ra đó là gọi là vấn đề khác. Các chân nhà. Các chân nhà. Các chân nhà. Các chân nhà. Các chân nhà. Các chân nhà có, có... có... có... <cười> <đòi> <cười> ừ. Ừ. không? Các chân Trong cái quyển Abhidhamma, cái quyển lý dụ Pháp đã điếu này nè này. Ngài Na-la-đa Chính ở cái cảnh Pháp của cái xác uh, định tâm là lúc đấy ý chí tự do có thể xem vào Đăng Kỳ Tậu Ý chí tự do là nào? Ý chí là gì nào? Ý chí tự do, chí tự do. Chí tự do. Chí tự do. Thì đấy, đấy lại là một... Sống nào Nói hôn hôn hôn Nói hôn ta đàn bà Volta đấy, cái uh... xác định tâm ấy, tâm động lực. Đẳng lực. lực là do cái đấy là một cái ừ, ở đây nhưng không có khả năng tập nhiều tâm này cổ nó giữ. Và tâm hưởng cảnh dư của tâm động tóc là cái hàng này. Thì rồi đọc cả hiểu đọc thế. Thì thì trong nghị trình là có 2 cái tâm duy cát. Chương là bố môn hướng tâm là là cái tâm xác định tâm được nó nó là nó là vị ta. Vậy là được. Việc tiến như vị A la hán thì còn mấy loại của chúng ta nếu mà xét theo giáp tịnh. Chắc là... Thì Kizyashita. Vĩa Hán thì sẽ còn là tâm quả, xác, tâm vĩ tác. Tâm Không có tầm thiện, không có tầm thiện nữa. tà không tầm thiện, tất hết. Tà-da. Thế thì trả lời qua, cái mà chị đặt là biết là những Tạm duyên cho pusala hay akusala thì là không chính xác. Ừ thì là vì vì là Kusala hay là akusala thì là tạm duyên là nó nó tích lũy. Nó có cần pusala hay akusala. Nếu như thế thì một vị a la hán thì sẽ không sẽ còn những cái khúc khẩm cái nào nữa nên là không thể là, là tạm duyên cả. Cái ngủ ngầm thì nó là cái nhân duyên để cho cái khất sanh la và khất sanh khởi nhưng mà cái duyên trực tiếp vào lúc đấy là do cái thấy, cái nghe cái những cái hướng. Thì khi đấy là có tham sân xin khởi. À, tại vì trong ba văn giaita là thì có bên, đối với một cái người, một cái người sinh khởi ờ uh, tất là đối với một người nhé Thì cái tâm ba bang thì bởi vì ba bang thì nó không phải là thiện nó rất thiên rồi đúng không? Là là đấy tức là cái nhân duyên để cho uh, cho tham để cho tham sân sinh khởi tham sân sinh khởi thì là nhân duyên sâu xa thì là do cái tích lũy Ờ, trong cái củ ngầm nó vẫn còn ừ. nhưng mà cái mà trực tiếp để cho nó sinh khởi thì là uh, thì là cái thấy, cái nghe, cái nhìn cái người nó sinh khởi qua sống các suy nghĩ. Ừ. Ừ. Trong Mangga Chitta thì, thì không có. Mangga Chitta văn quả không phải là thương thiện. Dễ gặp thêm thức còn cái ý là ba Mangga Chitta này um, À, tâm tái tục và tâm tử thì là không kinh nghiệm cái đối tượng có sáu căn. Ừ. Thì thì nếu mà nói đến savaka uh, thì không Đấy thì chỉ chỉ khi nào nói đến cái đối tượng kinh nghiệm có sáu căn thì lúc đấy cũng có thể nói đến thiện hoặc là bất thiện mà thôi. Nên nó có cái tâm duyên sâu xa là do phiền não ngủ ngầm. Nhưng mà cái nhân duyên gần Thì là do thấy, nhìn, nghe, ngửi nếu giúp chạm, nghĩ <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> chênh. Ấy xin thưa. Vậy mình gặp cái trước đấy không? xong thái tốc là, là kinh nghiệm đối tượng ở cái trước. Đồng thái tốc. nhưng mà bản đấy, đấy là có cùng một đối tượng âm một đối tượng ở cái trước. Không phải, không chứ mọi người sẽ tranh nặng với nhau chứ không thế nào đâu ạ. Mà không phải ạ. Đối tượng, đối tượng Ừ, không? Ở chỗ chị... à, vội yên. Chị, uh, chị Mai còn nuôi ra để đẹp lại. Đánh. Nhưng mà không thấy Đăng như vẫn đáp án không đúng. Ừ. Vẫn không đúng ạ Tưởng hôm đấy mình chốt rồi mà. <cười> chốt lại xài đấy. Lại xài à? là của cùng một kiếp sống. Là... À? Tâm thế thì nó sẽ là, tâm tưởng, nó sẽ biết cùng... <cười> thế sao thế nào mà lại chốt lại được sai? Đọc ở đâu mà chốt lại được sai? Không, tức là cái buổi chiều mà hôm mà... mà Đấy thì bọn em về đây đọc, đọc thì bọn em đọc uh, nó không kỹ, đọc ẩu thì vẫn nghĩ là cái tâm trước. Nhưng mà sau đấy thì về em mến đọc lại, xong rồi trả lời lại trên... Trên... Trên... Đúng là như thế. Nhưng ta chỉ đang bảo là tại sao lại đọc lại vẫn bị sai Đó đọc không? Như là cái này, ấy, cùng kiếp này nó cùng một kiếp Cùng một kiếp, cùng một kiếp thì nó đối Đúng tượng nó cùng một cảnh Nhưng mà cái cái sai đấy chị nghĩ là cũng không phải chỉ có một... Uh, mình có rất là... Tại vì thật dĩ mình có cái ý niệm sai đấy mình nghe rất là nhiều người giọng sai Và trong một cái quyển sách chị cũng thấy cái người mà viết cái quyển sách đấy cũng viết sai uhm, Nhưng mà nếu mà mình so vào trong cái dự pháp rất yếu ấy, trong cái phần mà chính chính chính kinh ấy. thì rõ ràng là, là nó nóghi cùng một cái đối tượng các bạn là vì là nó nó có cái hiểu sai ngay từ cái tâm tử ừ, Tức là không? cái tâm mình cứ cho rằng cái tâm cuối cùng ừ. nó là cái tạo duyên để chính vì thế nên, nên nó mới có hiểu sai ở cái điểm đấy làm vì thế thì công tử nó chỉ nên là nên tâm quả chuyện là Là một cái trợn duyên trong lúc cận tử đấy thì gì mà... thì cái sự duyên, cái lúc cận tử đấy thì là là để Điều cho cái dòng sợ. Javana Để cho cái dòng Javana Nhưng mà thực ra chả Không thể biết được thực sự nó sẽ như thế nào đó, đó là... À, thế Tức là cái dòng, là dòng Javana, Javana tạo duyên cho cái tái tức sau à. chứ không phải là tâm tử Tâm tử thì tức nó chỉ là tâm quả tương. thôi Tức là không có rõ ràng giữ cái hiểu cái gọi là cận tử nghiệp, cận tử nghiệp chỉ là cái phần zabana thôi chứ không phải là cái tâm tử. Thế nhưng mà lại đánh đồng cái cận tử nghiệp với cái tâm tử là một. Nên nếu một người giao hộ trong một kiếp thì bavangacita có thay đổi đối tượng không thầy? Dạ, nhưng mà chẳng hạn như là Đang, cái kiếp này bình thường khi nó sinh ra thì Patisan thì nó đã có một cái đối tượng rồi và bình thường Ba thì nó sẽ cùng một đối tượng đấy. Ừ. Nhưng mà ừ. bây giờ giác ngộ. Đó. Kiếp này giác ngộ thì cái đối tượng của Ba Bangachita có thay đổi không? Đấy, trước cái đối tượng của Ba là gì? Thế em nghĩ là nhưng mà suy luận thì có vẻ như là sẽ khác. <cười> <cười> nó là tâm quả mà. Ba là tâm quả à? Tâm quả có không có đối tượng ạ? Không, nó có đối tượng nhưng mà nó nó là tâm quả có nghĩa là nó là quả, nó đã là quả của quá khứ rồi thì nó... như là hôm chị có lấy ví dụ rồi như là một cái quả xoài mà nó đã rụng xuống đất rồi thì em có bón phân vào cái cây xoài ấy, thì nó chả ảnh hưởng gì đến cái quả xoài đã rụng rồi đã Đối tượng của bao man ca chị ta là gì nhỉ? Lời cảnh nhưng mà cụ thể nó là cái gì nhỉ? Em có nhớ không? Đấy, không biết gì đấy hả? Đối tượng là cùng một cái đối tượng. À, thôi để cho, cho tập 9 trả lời. Em đang hỏi nè. Thôi tập không trả lời được. Cùng, là cùng đối tượng, đối tượng tâm tái tốt, tâm tử và băng đa là một đối tượng. Nếu mà thế thì sinh ra là đối tượng của thì đối tượng của tâm tái tục và tâm tử thì sẽ làm cái tâm thiện và bất thiện của cái già ba kiếp sống trước không? Ừ nếu mà gọi là lấy cái tâm thiện hay bất thiện đấy thì cũng không hẳn là như vậy nhưng mà cái thiện và cái bất thiện đấy nó làm duyên cho cái patisanti citta của kiếp sống mới. Nhưng mà cái đối tượng của nó thì nó có thể là cái thú tướng hay là cái nghiệp tướng hay là cái Thủ tướng, cứ là làm như có cái tử hả? Xa nhà. Không, nó không phải, nó là một cái dibita nó không phải là một cái đối tượng của sáu căn. Nó là một cái nimita. Nhưng mà nimita cái... của cái gì? À đấy là nó là cái dấu hiệu của cái báo cái kiếp sống tới nó sẽ làm gì ấy? Do cái ảnh hưởng của cái nghiệp cũ. Nhưng nó không phải là đối tượng của sáu căn mình không thể giải thích được. Vậy khi mà mình nói đến em hiểu thì nói đến, thì nói đến tướng của một tại, Đúng không? Em thử cái phần có cái phần nói về về cận tử nghiệp ở cái phần mà nói về tiến trình của cái chết ấy, còn có phần nói về mấy cái nghiệp nghiệp tướng với thô tướng, em đọc cái phần này. Nó sẽ thuộc về phần uh, phần về tiến trình phần uh... không có tiến trình này để chết đi rồi như cái đối tượng đấy ấy quan trọng nhất là, là cái nó đấy không phải là đối tượng quan sát. không phải là đối Không có tính hiện nó bất Nó rất quan trọng. thiện quả thiện quả bất thiện đã. Nếu như thầy đến mức vị áo áo rồi thì rõ ràng là không thể là có à vẫn chịu quá khứ này và tính tham học Nhưng mà nhau cái mimita, nó không có đối tượng do sáng này Nhưng mà nó là cái mimita mà nếu mà sao mình cũng mình... chắc mình hiểu cái mimita thì nó là là bóng của thực tế thì, thì nếu mà thế thì thấy trong một cái lộ trình khác, mình thông thường thì nó cái, cái bóng đấy nó lại, nó lại là đối tượng của lộ trình của ý căng Ví dụ sau một cái đấy thì là một cái nghe này đấy Thì lúc đấy cái mimita đấy nó là đối tượng của ý Nó chuyện trong cái lộ trình của ví căn nó. Thế thì thế thì sao cái nimita ở đây nó lại chứ bây giờ Tại vì cái nimita này nó không phải là nimita xuất hiện qua ống căn. Đúng không? Thì cái nimita kia là nimita của của đối tượng của ống căn. Ừ còn cái limitan này mà đã không không là thuộc à. Trước là ở phát triển, mình, mình có thể gửi cái này suy cái kia là được A, B, C ừ. nhưng ở đây thì có nhiều cái là nên mình nghĩ mình biết cái đấy, mình suy thì nó sẽ không đúng, không, không đúng. Nói là... những cái khái niệm nó là trừ tượng, nó hay là. nó sẽ rất là đau hàng mình nghĩa. Mình mình quen fix ra một cái hiểu này mà mình sẽ suy được kia nhưng mà không hẳn là như Tưởng nó là không tốt đâu. <cười> tốt <thì> không tốt. <cười> Nhưng bạn hãy hỏi cái gì là tốt, có tốt thật hay sao? Có tốt thật hay sao? Hai người tốt. Giờ bạn này cũng mở uh, uh, uh, uh. <cười> Cái gì là sương? <cười> gì là Anh ăn mà, chay vậy mà hỏi sương thì hả? Ừ. <cười> <cười> Chỉ có <cười> một người Xong lại, ăn chay thì hỏi hỏi sương. DGT Lớp sửa tổ hóa nhập 3 hết rồi chị Tâm mở là em, em huyền chuyển sang cái chủ đề 28 là hơi bị sương Đấy là hơi sương là cái Sương là cái gì? Hơi cháy cái sương mới sầu Khơi sương Cậu tớ hiện sớm của tổ hóa nhập 3 Bác bạn hãy kể cho bạn hằng câu chuyện như ngày... thế này Chỗ trọng cười là người coi phải tăng thẳng về pháp Anh <cười> ấy Cái này chứ có đơn giản nào Ủa đây thì nó sẽ đi À đây này nó nhé Cân tái tục nó có 19 loại của cân da vang da nó có loại 3 3. Không, 19 loại của cân da vang da Cân tái tục nó có như là của cân da vang <cười> ba thực ra Patisanti chính là Ba Vanga. Chư tị, tị, cũng là Ba cả cái tâm nhưng mà nó tên khác thôi. Vì cái nó là cái tâm đầu tiên của kiếp sống ừ. cho nên nó là được gọi là Patisanti, và cái tâm cuối cùng đó là Chu Tị, nó là cuối cùng thì nó gọi là Chư Tị, cho chứ còn về mặt bản chất nó đều là Ba Vanga Và điểm khác biệt nữa là ở cái khoảnh khắc của Patisanti chita đấy thì nó sinh khởi cùng với Cái sắc Đó là sinh khởi ba cái đấy tâm Tâm tưởng ừ, nó không sinh khởi cùng với sắc Nói cùng tâm tâm sinh, tâm ánh tâm không sinh sắc Không, tâm party sang tị là sinh khởi cùng với cái sắc Điều khác biệt là sinh khởi với sắc Không, của cái đầu tiên của cái party sang tị trí tại Thì Đó là nó sinh khởi cùng với cái... <cười> À, tức là nó, nó nào nhỉ? À, cái sắc đấy là do cái nghiệp cùng tạo ra cái sắc đấy Còn những cái sắc khác trong cuộc sống ấy, thì là... Uh, tức là cái sắc mà tạo ra cái bát tịa sân thị thì khác với cái sắc tạo ra bà văn ca chứ ta? Không phải sắc tạo ra bát tịa sân thị, bát sân thị cũng là bà văn ca Nhưng mà chị nói là những cái điểm khác biệt là cái sắc ở sinh khởi của ba ba ba. Ờ -ba -ba. tức là ở cái thời điểm đấy thì là cái sắc mặt được sinh khởi cùng với cái cái vịt ba san tí đấy thì là nó được tạo bởi à, nó được tạo bởi cái cùng cái nghiệp mà đã tạo ra vịt ba san tí khi ta. Thế cái cái sắc sinh khởi của nó. Ba -ba -ba -ba. Trong các cái trong phần còn lại trong trong sống hiện đó à, thì nó có những cái nguyên nhân khác nhau nữa em có thể con vật thực có thể do thời tiết Đây để chị đọc lại cái phần đấy cho nó kỹ. có tí tận tập thử đúng không? Hả? Đi cái này với cả anh Trinh. Cô ấy Mình mãi là mình chỉ hỏi bạn tâm một câu thôi Chứ mà tâm cho bạn tâm là cái gì thì chị mới tận tâm có ý bạn hàng thấy kiểu như là mình cũng đề với cái Thôi sao, mình không trả lời hỏi lời, sẽ trả lời cách hiểu của mình Thưa hỏi em nhé, trong những giây phút nào mà không có tâm mà chỉ có tâm sợ Những giây phút nào? Cái gì cơ? Chẳng có <cười> Kiểu, Tạm thường có thể tạm Tạm có thể bố rồi nữa nha Tưởng gặp ấy ở Niết Bàn này nhé Cảm ơn hỏi Minh ơi, mình nói thế mà Lúc nào lít bằng chả lắm lại xuống Lít bằng thông qua quần Thế uh, giây phút nào mà chỉ có tâm không có tâm sở? Ui, lại hả? trả lời trên <cười> Như trên, như trên Săn nhà trên Thế khi nào mà chỉ có tâm sở không có tâm? Dạ, thầy vừa bảo ban ga một tâm sở đúng không? Không. gì đấy? Ai mà yêu bóng hết Sợ. Khuyên bạn. Em phải sợ. Sợ đi, em sợ, mà nó khảo ấy sợ gì anh. Em đi em sợ, anh Em chỉ sợ mà kia sợ chỉ phải Ôi, trong này có thể cho nói về cái Babunga, trả lời thích không? Cấu tượng của là cái gì? Có em cứ thở đọc cái phần về trụ về thủ tướng hiểu không? tướng, về cái gam tỵ, nhân viên tả, chắc chứ đấy. Nó cũng ở trong gần gần cái đoạn nói về cái, cái chết hiểu chết. Lên lại, là gì? Sao tị là gì? Ừ, sao thì là gì? <cười> Cảm bây giờ chỉ nói với <cười> <Sao> là gì? Thả lời đi cũng <cười> không có. Dạ. Sao thì là hai biết rằng biết Có không? Có các bạn. Các... À có. <cười> à <cười> cho... <cười> <theo> như... <cười> Nhà người xa, xa <cười> <cười> <cười> Nhà người xa nhau bóng vẩn của mình Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Thôi mình quay trở Quay thì Thế này còn sắc như thế thì tự như lúc ổ thí thường hạn À Có hay biết danh không? Không biết cái... Là Chắc... Bác Thiện nữa Thiện nữa Biết lợi ích của Bác Thiện Đây nhỉ? không quen về Thiện Thế thì Sa có phải là... Không biết đây là xác không? À... Thế thì... đúng đánh thì... Làm nhòm thế mà... Rồi. Thì tâm Thiện Tâm Thiện đó là... Văn Thì cái gì là sát? Đấy cái không phải mức độ khi bố thí vì Không phải cái mức độ hay biết danh sát Trên nó rồi <cười> Trên nó rồi Lại trên nó đi công tăng máy lên rồi Không phải <cười> bên trên rồi là... Mức độ này là phát triển và hiểu biết rồi một thí cái cái định các thầy hiểu chưa? Không, cái phân danh sắc ấy. An danh sắc thì là vượt lên trên à, một tí, Còn có thể chỉ là ở độ dưới. Là mà là sinh là... mình là phát hiện Em nghĩ cô vừa nói là chánh là biết rằng là sắc nhưng mà lúc thì thì có biết rằng là sắc Ừ dạ. Nó <cười> bảo là mình thích thực tại. Thích <cười> tạ Chẳng lẽ như bây giờ có sát tị không? Có, nhưng mình không biết <cười> <cười> Tại sao lại tưởng nào có? Mình đang... Um... <cười> mình đang muốn có <cười> Mình biết là mình học Pháp rất thiện việc biết là học pháp là thiền thì nó liên quan thì đến niệm là hiện giờ thì sẽ tinh thần. Hợp pháp có phải là hợp pháp là ngồi như này là học pháp không? Lại phải niệm pháp không? Niệm pháp. Tự xét. Thứ gì tìm đây? Cái <cười> này không thể thiểu, tư duy chắc chẳng. Sao có sinh khởi tâm bất thiện không? Không. Sinh khởi tâm thiện thôi. Khi mà có cái sự hay biết rõ ràng là không có sự nhầm lẫn tự thiện với bất thiện thì khi ấy có sát tị không? Có. Có. Thực ra đấy là cái mức độ mà của Sa tị mà hầu hết là mình bây giờ mình có thể tiếp cận là cái khoảnh khắc mà không có sự lẫn lộn tự thiện với bất thiện và kể cả khoảnh khắc đấy nó cũng không hiển nhiên đến như thế vì vì nó chỉ là trong một khoảnh khắc xong sau đấy lại có thể tiếp theo bởi một khoảnh khắc bất thiện nhưng mà khi mà có cái khoảnh khắc mà hiểu biết rất là rõ ràng tự thiện và bất thiện ừ. tức là biết cái, cái gì là thiện và bất thiện Nhưng mà không phải biết bằng suy nghĩ bằng sanh nha mà bằng cái biết được cái khoảnh khắc đấy thì lúc đấy là con sanh tịch. Là cái đấy mình, mình có thể kiểm chứng trong cuộc sống của mình. Nếu như mình không có những cái khoảnh khắc như thấy thì chắc chắn là sẽ không thể có nhiều thiện pháp được. Không, không chắc chắn đều đều để làm những cái việc như mình làm bây giờ là đều phải có rất là nhiều khoảnh khắc của cái sanh tịch ở bước độ này. Nên mình nên nên hiểu cái đặc tính của nó hơn. Là khi mà cái cảnh khắc mà có cái sa đấy thì ừ. lúc đấy nó rất là rõ ràng tương thiện là bất thiện nó không có lần sự lầm là sau Nhưng mà bởi cũng... vì, vì nó không liên tục, nó không liên tục, nó không liên tục cho nên là cho nên là khi mà nó xảy ra xong rồi sau đấy lại có thể tiếp theo là cái cảnh khắc của của bất thiện lại không còn nó nữa. Thế mà... đấy nó đấy là nó sẽ rơi những cái cái điều kiện hoàn cảnh thì cái đó Đúng, có thể mình sẽ nhận cho dễ hơn đúng không? Ví dụ như là chẳng may trong cái cái phút đi ngủ có con muỗi nó bay đến ấy này. Giờ tay này rồi nhưng mà chưa đọc truyện à. Nào, cùng Thì khi đầy trạng sanh thị nó xin khởi và nó, nó biết nó biết là cái Ừ. Như bây giờ mà. là cái hoàn toàn nó không giơ tay ra. Không có khái niệm giơ tay. Thì tức là, là cái hành vi vẫn gọi là hay biết không Có thể như thế có nghĩa là cái sát thì nó xin khởi sớm hơn. Hay vì là đến lúc mà... Không, nhưng mà biết cái, cái khoảnh khắc mà em định giết một con mũi nó vẫn có cái biết ừ. Nhưng mà cái biết đấy nó không biết là thiện, là thiện, đâu là thiện, đâu là bất thiện Đúng không? Cho nên chả mình vẫn có thể làm rất là nhiều việc bất thiện Mình, mình nổi cáo hay là gì đấy ừ. Một lúc thì mình mới, mình mới nhận ra Thế nhưng mà không phải là cái lúc mình nổi cáu là mình không biết Mình vẫn biết, nhưng mà mình không biết đâu là thiện, đâu là bất thiện ừ. Ừ. Ừ. Giống như kiểu một người mà nói những câu chuyện rất là tầm pháo, mình lại cười Thì cái giây phút mình cười thôi mình cũng không biết là cái việc đấy là cái là về nó bất thiện. Sau đấy thì mình mới tưởng mình nói chung là bất thiện nó rất là nhiều. Ừ. Kiểu đấy là mình Thế nói mình đến phải... cái bất thiện lúc nào mà nó th thô rồi ấy ừ. thì thường là lúc đấy ở cái mức độ thô rồi thì mình nhận ra chẳng hạn. Ừ. Nhưng mà cái lúc hết thiết ở những cái mức độ rất là vi tế thì thì khi đấy mình không biết. Mình không biết nhưng mà cái khoảnh khắc mà mà có cái tránh niệm một cái thì nó viết rất là rõ ràng. Thì thì cái biết đấy nó khác với cả cái biết bình thường nhỉ? Như bình thường mình hay biết này thì Chưa chắc là là đã là có chánh niệm Nhưng cái khảnh khắc mà hết biết rõ ràng trên cái pháp hiện khởi lúc đấy ấy. Thì lúc đấy là xa tị Chưa phải là xa tị là biết là khái niệm Như thế này là thiện, như thế kia là bất thiện Đúng không? <cười> <cười> cái khảnh khắc mà, mà cái xa tị nó biết, cái pháp hiện khởi thì khi mình quan sát dần dần thì mình sẽ ừ. nhận thấy hơn rõ hơn cái đặc tính của sắt ở cái mức độ đấy thôi đã. mà trong bố chỉ giống với cái Thì đối tượng của nó khác nhau một chút tự của chất tìm trong trong môi thì thì nó là vô thang luôn. Trong giới thì là, là cái xương của cái nút. Tôi muốn đọc địa Chương 4. chương 4 trình bày về paramatha 2 sắc. Ờ thuộc ba hay là sắc pháp là thực tại không biết cái gì cả nó sinh và diệt bởi các nhân duyên cũng như là trong trường hợp của Chita và Chita Shika. sắc pháp bao gồm 28 loại sắc ý nghĩa của từ Dupa hay là sắc thì khác với cả cái ý nghĩa của vật chất trong cái uh, cái ngôn ngữ chế định như là cái bàn cái ghế hay quyển sách Trong 28 loại sắc thì có một loại sắc đó là đối tượng, thị giác hoặc là màu sắc là cái mà Chita có thể kinh nghiệm được thông qua mắt Cái xuất hiện thông qua mắt thì chỉ là một loại sắc có thể được thấy bởi Chita à, Còn đối với loại 27 loại Rupa khác thì những cái loại đó không thể được thấy bởi Chita nhưng có thể được kinh nghiệm thông qua các môn tương ứng Sông thanh chẳng hạn có thể được kinh nghiệm bởi Chita không có tai à, Cũng như 27 loại Rupa là những thực tại không thấy được Chita và Chita Shika cũng là những thực tại không thấy được Nhưng có một điểm khác biệt lớn giữa sắc pháp và danh pháp Chita và Chita Shika là những pháp chân đế có thể kinh nghiệm được đối tượng Trong khi rupa thì là pháp chân đế không kinh nghiệm được đối tượng nào cả. Sắc pháp là pháp hiếm vi nó có những cái nhân duyên để cho nó sinh khởi. À rupa thì phụ thuộc vào các loại rupa khác để cho nó sinh khởi. Nó không thể tự sinh khởi mà không có các rupa khác. Có có thể có phải có một vài rupa sinh khởi cùng nhau trong một nhóm sinh khởi cùng nhau và phụ thuộc lẫn nhau. À, các rota trong một nhóm nhị mập một nhóm như vậy thì được gọi bằng tiếng Pali là kalapa, không thể nào tách rời khỏi nhau được. Sốc pháp um, thì vô cùng nhỏ và rất là vi tế, nó sinh và diệt rất là nhanh và luôn luôn. Khi so sánh uh, thời gian tồn tại của một sắc pháp với thời gian tồn tại của chi ta thì một sắc pháp sinh và diệt uh, trong khi 17 chi ta sinh và diệt tiếp nối nhau như vậy vẫn là cực kỳ nhanh chẳng hạn uh, dường như là khoảnh khắc này thì uh, chi ta thấy và chi ta nghe xuất hiện cùng một lúc nhưng trên thực tế thì chúng sinh và diệt uh, không cùng nhau và uh, có với Khoảng hơn 17 Chita giữa chúng Phải có hơn 17 Chita Giữa cái khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe Vì vậy Rupa sinh khởi uh, Cùng một Thời điểm uh, Mà cái thấy, thấy Phải sinh và diệt Trước khi mà Chita nghe sinh khởi Mỗi một sắc thì vô cùng nhỏ Nếu một khối sắc sinh và diệt cùng nhau có thể chia ra làm những cái đơn vị những cái hạt rất là nhỏ không thể chia sẻ được nữa thì những cái hạt đó được gọi là cái nhóm rất là nhỏ gọi là Calapa và mỗi một nhóm thì bao gồm ít nhất là 8 loại Rupa mà 8 loại Rupa này thì không thể nào tách rời khỏi nhau 8 loại Rupa này được gọi là không thể chia sự chia chẻ hay là gì đó từ tiếng Pali là avini ogga và trong bốn cái sắc uh, cơ bản này hay là gọi là tứ đại maha muta thì trong đó thì là có bốn cái loại sắc cơ bản gọi là tứ đại là bao gồm những sắc sau uh, địa đại là cái sắc mà có cái tính chất là cứng hoặc mềm Thủy đại là uh, sắc mà có tính chất là kết dính uh, Hỏa đại là sắc có tính chất nóng hoặc lạnh Phong đại là sắc có tính chất chuyển động hoặc co giãn Bốn loại sắc cơ bản này hay tứ đại sinh khởi phụ thuộc lẫn nhau và chúng không thể tách rời ừ. hơn nữa chúng là cái nhân duyên để cho sinh khởi bốn cái loại rupa khác bốn cái loại rupa này phụ thuộc vào tứ đại sinh khởi cùng với tứ đại trong cùng một nhóm đó là những loại rupa sau màu sắc hay đối tượng thị giác tức là rupa xuất hiện qua giác canh. mùi là tiếng um, tiếng Pali là gando là sắc xuất hiện thông qua mũi. Vị tiếng Pali là raso là sắc xuất hiện qua lưỡi. Và uh, vật thực vật thực là dưỡng chất, dưỡng chất thì đúng dưỡng chất oja là sắc là một trong những cái nhân duyên để khiến cho các cái rupa khác có thể sinh khởi. Bốn loại rupa này cùng với tứ đại cùng nằm trong 8 rupa không thể tách rời khỏi nhau. 8 rupa tạo nên cái uh, cái cái đơn vị nhỏ nhất, tức là kalapa, đơn vị sắc nhỏ nhất gọi là kalapa, sinh và diệt cùng nhau rất là nhanh. Tứ đại không thể được kinh nghiệm mà không có bốn Uh, cái uh, cánh uh, rupa phụ thuộc này gọi tiếng pali là upadaruppa và bốn cây rubpa phụ thuộc này thì nó nó lại uh, phụ thuộc vào tứ đại tứ đại là nhân duyên là cơ sở cho các rupa phụ hay là rubpa sinh khởi cùng với nhau trong cùng một nhóm Tuy nhiên, mặc dù là các group ba phụ sinh khởi cùng một lúc với uh, tứ đại trong cùng một nhóm và thuộc, phụ thuộc vào chúng, bản thân chúng thì lại không phải là nhân duyên làm cho tứ đại sinh khởi. Tự có ơi, tất cả. Đạc, một từ một chút thì chị nhận về đặn thì có một cái có thể coi là tại vì cả 8, tất cả là tám cái đấy đúng không ạ? Và đấy thì là không thể tách rời nhau, bất kể thì bất kể là nó cùng với cái nào nó phải đi tám này, nhất là phải đi với nhau. Và trong tám cái đấy thì lại có bốn cái tứ đại kia là chính, bốn cái là phụ. Nhưng mà thì cả tám cái đấy mới gọi là kalapa. Trong mỗi một kalapa thì có ít nhất là mỗi là tám cái cột đại đấy. Ít nhất vậy. Ờ, thì, thế, thế là trong lúc mà nó cả càng một sắc gặp vị cái thì không hình dung được như thế này. Nhưng mà không phải được kinh nghiệm của một lúc bởi vì tùy thuộc vào cái nó nó nó xuất hiện qua căn nào. Bởi hơn nếu mà thế là không tách rời nhau bởi vì tại sao lại không chịu Bởi vì là chỉ có một thứ được kinh nghiệm qua một căn thôi thì chẳng hạn như là một cái kalapa đấy nếu như nó được kinh nghiệm bởi nhãn căn thì cái mà được thấy thì chỉ duy nhất là cái yếu tố em có là tư là bầu thôi, cộng màu được. Nhưng mà cái mà được xuất hiện đối với những căn thì chỉ có thể là màu tại vì tức là vì em đang hiểu theo nguyên lý thì em hiểu nghĩa là ba cái nó phải hơn đi cùng với nhau, nó đi cùng với nhau nhưng mà về vì, vì em cứ Các em vẫn nghĩ là tư duy ra một bộ cái đúng. đúng rồi đấy, em... bởi vì nó chỉ là những tính chất. Nó thực ra nó chỉ là những tính chất thì cái tính chất gì nó được thể hiện qua qua qua cái, qua cái căn nào nào thì <cười> Ví dụ qua nhãn căn thì nhạc căn thì là đối tượng tính giác tức là màu. Nhãn. Nhãn căn thì nó chỉ thấy được cái cái cái hình khắc đấy của calapa thôi. Thế không biết 8 cái đấy là từ gì cũng phải qua sáu căn. thì ví dụ như là tai thì sẽ là Không có tai. Nghe gì nhá. Ừm, còn điểm thân thì là mình làm được từ đại. thanh à như sao nó có mất mùi là qua mũi này. vị vị con mùi là qua mũi này. Thế còn cái gọi là dưỡng chất. Dưỡng chất á, chất thì nó chỉ là đuôi hỗ trợ làm đuôi cho cái kia thôi Thế thì kiểu dưỡng chất để với cả cái mà vận thực tích thì là nó có giống nhau không? có thể là cái để cái tử vật thực trong cái nhân duyên để làm cho rupa sinh khởi ấy à? Thì nó là cái vật thực chẳng hạn như là cái thức ăn Bình thường vật thực cái nghĩa của nó nó không không phải là cái nghĩa uh, gọi đi. là Sơn chân tế như cái này Nhưng em nghĩ nó thường thật là một cái gì nhỉ? vật thường nó thật là cái thế, thế nào? Em hẳn nghĩ này không hỏi vậy Đánh rong là thư duyên thầy không nên, tạo, không nên. mình thường nếu mình thường hiểu mình cái vật thực là chỉ là nối với cả tổ chức sinh ừ, nhưng mà chẳng hạn tại vì nhá, khi mà em nói là nhân duyên để cho chorupa sinh khởi là có vật thực nhá, thời tiết vật thực thì ừ um, nghiệp và okay. nghiệp và trí và tâm Ừ. Mà nếu mà nói thế, bản thân trong mỗi UPA nó đã có cái nutrient đấy rồi thì nó không thể nói Thì đấy. thực kia nó cũng là một cái khác vẫn phải, Ừ, vẫn phải là cái bên ngoài Vì cái kia nó, nó luôn luôn thuộc vào v... cái, không thể thách ra là... Vì vậy có gì? Không Vì vậy... Thế mà đầu tiên mình nằm về sát đấy Không có như là cái múc này chứ không có lâu <cười> nữa <đàn. cười> <cười> Nhờ DGT ai, ai ký vào DGT? Lỗ tệ em tất cả là bây giờ tất lên Lỗ lỗi em tất cả Lỗ tệ em mọi ngày Mọi người ký lợi ý của Lan Xong rồi tính lắm rồi Dạ Chị chị làm thế hả? Học hai Bốn cái um, rupa phụ đấy thì nó nó phải phụ thuộc vào cái bốn cái rupa chính kia nó mới sinh khởi Nhưng mà bốn rupa chính thân kia thân lại không phụ thuộc vào con này Thôi khiết về quan hệ Thôi khiết về quan hệ là sinh khởi quá. đủ lập lực là sao? Hay sao? Hay ý là sao? Tôi Tôi không, không bây giờ con hãy cùng nhau nhưng mà nếu mà Mình nói về duyên, sao? cái gì nó là duyên của nó thì không thể si được được, si được được, si được, không si, phải, si, không si được Có 28 <cười> loại rupa <cười> <cười> Trong đó thì có 4 uh, rupa chính tức là tứ đại và 24 cái loại rupa phụ thuộc Vuta uh, phụ, rupa phụ Nếu như tứ đại mà không sinh khởi thì cả 24 loại Rupa phụ này cũng không sinh khởi à, 28 Rupa có thể được xếp theo nhiều cách khác nhau có thể được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau nhưng mà ở đây thì chúng sẽ được giải thích từ cái à, khía cạnh về mối quan hệ phụ thuộc để có thể giúp chúng ta hiểu hơn và dễ nhớ hơn à, các cái nhóm khác nhau gọi là Kalapa Của rupa thì uh, sinh và diệt không uh, sinh và không diệt ngay lập tức. Uh, một cái rupa Sabawa, sabava rupa là rupa đặc tính. Rupa đặc tính tức là rupa với cái tính chất riêng của mình thì ờ uh, kéo dài 17 sát na tâm. À, còn đối với cái sự sinh và diệt của rupa thì có bốn khía cạnh có thể được uh, nói đến và bốn khía cạnh đấy thì lại được gọi là bốn cái loại rupa. Cũng có tính chất lakhana rupa. Lakhana rupa các biết sẽ chưa là gì nhá. Mỗi cái là upa upachaya rupa tức là sự sinh khởi hay là cái giai đoạn sinh của Rupa, Santa titi Rupa là trụ, giai đoạn trụ của Rupa. Charata Rupa là giai đoạn hoạn của Rupa và Anachha, Anicha Rupa là giai đoạn diệt của Rupa. Bốn cái Lakhana Rupa này là những Rupa mà không có tính chất riêng tức là asabawa rupa nó chỉ là lakana nhưng bản thân chúng lại là những cái tính chất uh, tồn tại trong tất cả các rupa khác tất cả các rupa đều mà có đặc tính riêng tức là asabawa rupa thì đều có bốn cái đặc tính này cũng như kiểu tam tướng bốn cái đặc tính này thì khác nhau sự sinh khởi của Rupa tức là, là sinh, trụ, hoại diệt là những cái đặc tính khác nhau. Nói cách khác thì ờ uh, rupa sinh và rupa trụ là những đặc tính thể hiện những cái khoảnh khắc mà rupa đã sinh khởi nhưng vẫn chưa diệt đi. Trong khi đó thì à uh, rupa hoại Charata Rupa thì thể hiện cái khoảnh khắc mà nó chuẩn bị diệt và khoảnh Anichata Rupa là chính là cái sự diệt đi của sắc Rupa không gian tức là Akasa Rupa thì có chức năng giới hạn hay là phân tích, phân tách tất cả những cái nhóm Kalapa khác nhau không gian trong cái Bối cảnh này thì không phải là không gian vũ trụ nhưng mà là những cái đơn vị không gian vô cùng nhỏ bao quanh mỗi một Kalapa Đối với chức năng thì nó được gọi là Paricheda Rupa hay là phân tích giới hạn Paricheda có nghĩa là phân tích giới hạn Cái mà ta gọi là vật chất thì bao gồm Kalapa tức là những cái đơn vị Rupa sinh và diệt Rupa giữa uh, các cái Kalapa thì bám chặt vào nhau và không thể chia sẻ được vật chất dù là lớn hay nhỏ chỉ có thể chia sẻ nhờ có Rupa uh, không gian nằm giữa các nhóm Kalapa khác nhau giúp cho chúng có thể được khác được chia được chia tách khỏi nhau Nếu như không có không gian hay còn gọi là Paricheda Rupa thì Rupa sẽ hoàn toàn nối liền với nhau và không thể nào mà tách rời Nhưng nhờ có Paricheda Rupa bao quanh mỗi một Kalapa thì ngay cả những cái uh, vật chất lớn cũng có thể được chia sẻ ra làm những cái đơn vị rất là nhỏ và nó chỉ có thể được tách ra ở những cái điểm mà có không gian Padichedha Rupa là một loại thì Rupa gọi là Asabhawa Rupa tức là Rupa không có đặc tính riêng và không có sinh khởi một cách riêng rẽ nó sinh và diệt cùng với các Kalapa khác và ở giữa chúng à, Dù uh, Rupa sinh khởi ở đâu, ở cái cõi nào Rupa ở trong cõi, các cái cõi chúng sinh vô hình thật các cái chúng sinh còn có cuộc sự sống hay là trong các cái vật chất vô chi thì 4, 8 cái loại Rupa không thể chia sẻ được và 4 cái Lakhana Rupa tức là Rupa đặc tính, không có đặc tính riêng và paricheda rupa tức là cái thuộc không gian rupa chia sẻ cần phải cùng nhau. Như vậy thì 13 cái loại rupa này không bao giờ đóng ạ. Thế thì là 8 đó nha. Thế xong được đến với đây. <cười> xong chưa? <cười> ăn chay mà không ăn xương <cười> nhá. Chào. Aha. Ana hande teola. Ni baqoy ala sương. Sương. Sương. Sương. Yo ni nhá, bé tám. Tặng được xương xương đấy. Ba bằng Nga. Ba bằng Nga. Không có công ra được đâu. Không được ạ. Ừm. <cười> bây giờ để <người> kê lại. À kê lại lại cái lại trên đối là nhóm 8 8 8. Sarapa. Sarapa. Cái 8 lại lưu không thể tách rời. Địa đại thì đại và đại, phong đại. Ừ. Và cái nhóm cái loại nữa là đối lại ưu sắc màu sắc ừ. là màu, màu sắc này màu vị này. Uh, mùi vị này và cái dưỡng chất Nhưng mà cái dưỡng chất đấy thì nó sẽ thông qua cái gì hả Tại vì màu sắc thì thông qua nhãn thức này Dưỡng chất dưới. đấy là cái nuôi, cái nuôi những cái khu ta kia à, Những cái đấy chỉ có thể được biết bởi trí tuệ chứ không thể biết được bởi các căn <cười> căn Cho nên là nói của Tâm chưa chắc là chính xác rồi Em ghi đây, post lên rồi mọi người hỏi Anh ơi, hãy tụi ra vòng nhà tiếp đi <cười> <cười> Anh là những quá Tại sao lại gọi đấy là lời nói của chị Tâm? Để... Để... chỉ nói ra? Nhưng mà từ sách... Thì... Từ Amidama, thí Dama ai dạy? <cười> Đức giấc dạy một cái được. <cười> nhớ không, chưa nhớ dạy còn cãi này. <cười> Bẩn bảo tâm hộp. Kệ chi thức. Mình em gặp riêng cho phát triển thế con cái 13. Sức khỏe vẫn tốt thì. Quay quay Quay nhiều Có thể cái 13 thì chiều như thế nào chỉ có 4 cái là Lachanda, Rupa, rồi một cái Rupa không gian rồi... nha, Cái kia là 5 thì nha, 8 rồi bây giờ có 4 Có 4 là bao nhiêu? 4 cái Lachanda Rupa thì là 84 là bao nhiêu? 84 là bao nhiêu Với cả Paricheda Rupa, Rupa không gian nữa là bao nhiêu? Cái, cái Lachana Lung Ba là Lung đặc tính ạ? Là ý là gì? Đấy, tức là nó, nó không có ừ. cái đặc tính ừ. riêng. Thế thì cho nên là cái đặc tính riêng thì mới có thể kinh nghiệm được bởi các người khác nhé. Nhưng mà không có đặc cái đặc tính Lachana thì chỉ có thể biết được bởi trí tuệ cũng như là vô thường, khổ vô ngã. Ấy. Chỉ có thể được hiểu, ấy. chỉ có thể Tân Nha thôi. Tức là đặc ừ. tính của Lachana Lung là không có đặc Chấm dứt Tân Cái đặc, đặc tính đúng, tại vì nó có đúng, hai đúng. cái chân nên chị cũng không muốn dục dịch sau từ tiếng Việt Vì nó khó quá, chị à. không biết dịch như thế nào Cái những rupa kia thì gọi là Sabawa Rupa, Sabawa tức là có cái đặc tính riêng Sabawa có nghĩa là đặc tính riêng Có cái tự tánh Nhưng mà nói thế cũng đều linh tinh ừ, Thế nhưng mà Lakhana, Lakhana là cái đặc tính Lakhana chính là t, là chẳng hạn đối trong trường hợp là tam tướng đấy Ti Lakhana là tam tướng Thì nó là cái đặc tính, tính trục Thì nó khác với cả cái Sabawa, Sabawa là cái đặc tính có thể được kinh nghiệm Thế còn cái Lakhana là cái chỉ có thể được hiểu ừ. Thế thì cái đấy là cỡ sắc minh tế không? Chắc là nó thuộc ở sắc minh tế nhưng mà còn hơn cả sắc y tế chỉ là Lakhana Thế bây giờ mình cứ dùng cái từ của người ta đi Mình không đưa thêm một cái khái niệm riêng của mình Kiểu như vậy mình không hiểu thì mình cứ đưa ra cái này Đấy, để cứ, làm nhiều Đấy, mình cứ quy về cái mà mình đã hiểu Mình chưa hiểu cái kia của một ngành cơ mà Cho nên hôm Lan nói là kiểu Nó có phải là cái ngồi ấy, nó phải là rupa sắc Rupa không gian không ấy Mà Trang có nói là không phải là vễ mà có thể biết được cái rupa không gian ấy. Ủa này, cái nào khó quá em sẽ nói về thì... Khi nào rồi? À, lại bất <cười> Em có thể Kiểu nói bất kỳ là gì, <cười> gì em <cười> muốn lách pháp rồi Toàn thể đối phó nha Toàn các chiến dịch đối phó Toàn thể nói nói lại một cái Laganda Lupa là sinh trụ ngoại diệt Chỉ nói lại một cái đấy Ai có ba cái sinh trụ nữa Sinh trụ, sinh trụ, diệt 4 cái Mọi người chỉ nói lại là cái Sinh trụ, hoài diệt Hình như ta nói là sinh trụ, hoài diệt thế? Còn ứng xác thì chị là sinh trụ, hoài diệt Bạn đang đọc nào? Mọi mọi phần, phần nào? Rattana đấy Sinh trụ, hoài diệt Em nhớ lúc nay chị nói vào hoài nó chuẩn bị bước vào hoài diệt Vào hoài diệt Vào hoài diệt Vào hoài diệt Vào hoài diệt Vào những cái này trên YouTube. Những vấn đề giai đoạn căng. nó lại bổ Thì đấy là những cái những cái đấy không phải là những cái rupa có đặc tính riêng, không phải là những cái có cái sabawa mà nó chỉ là những cái Đặc tính của các cái rupa khác đó là đó là lakhana của các cái rupa khác thì dựa chỉ tổng lại này <cười> tất cả các rupa có đặc tính riêng tức là sapawa rupa đều có bốn cái đặc tính này cả bốn loại đặc tính này thì lại khác nhau rupa khỏi các sinh của rupa khỏi khắc trụ sinh sự sinh của rupa chủ ờ uh, và hoại, diệt thì đều là cái đặc tính khác nhau Nói cách khác thì uh, Rupa sinh và Rupa trụ thì nói đến cái khoảnh khắc của Rupa đã sinh nhưng mà chưa diệt Còn Charata Rupa tức là Rupa uh, hoại thì thể hiện cái khoảnh khắc gần tới Ừ, khi mà uh, Sita diệt, con mắt vô diệt và Aalichata vô ba thì chính là sự diệt của vô ba. Cả vô ba vô ba thì nó là phân tích cạnh như cả vô khác như nói là không phải để phân tích mà nó là chia chia dạng chia các phân chia các cái nhóm calapa và nó Quay bao quanh các phải qua cắt cái nhóm calapa và chức năng của nó là phân tích giới hạn các calapa. Ờ thì không phải là lấy nhiều khi em cứ chép từ xong người lại bị bị bị, bị, bị nghĩ từ đấy. Cố gắng hiểu, nhiều khi chính nữa là đừng không cần phải ghi Cố gắng hiểu nhiều hơn, hiểu xong rồi sau đấy thì mình ghi lại cái mình hiểu ấy hơn là mình ghi từ Nếu mà mình từ mình chưa kịp hiểu thì mình lại bị dính từ đấy Cứ lại không hay bằng Bởi vì sách thì đằng nào mình có rồi. nên không cần phải ghi ấy. Tức là em cái này thì bởi vì đó là những cái pháp nó quá là vi tế thì bây giờ mình chỉ biết là cái ở trong này người ta giải thích là Galapa là những cái phân tử nhỏ nhất của, của sắc rồi và giữa những cái nhóm Galapa đấy thì nó có một cái loại đặc tính đó là không gian lahan không phải là Sabawa mà là tức là nó không được kinh nghiệm trực tiếp nhưng mà nó là một cái loạipa nó nó nó nó cho phép là có những cái khoảng cách giữa các cái kalapa khác nhau nếu như không có cái rupa không gian này thì tất cả các cái kalapa nó sẽ dính liền với nhau thì nó sẽ không thể tắt rời được nhờ có cái uh, rupa không gian mà tất cả cái mà gọi là uh, sắc dù là vật chất, dù là to hay là nhỏ thì đều có thể, uh, mới có thể chia sẻ ra được nó có thể làm vỡ ra chia nhỏ ra được nếu mà không có thì nó sẽ không thể và chỉ ở những cái nơi mà có cái rupa không gian thì mới có thể tách rời vật chất Còn nếu mà không thì không thể tách rời Thì tất nhiên là bây giờ mình cứ hình dung ra như kiểu như là um, đây là không gian nhưng mà thực ra cái không gian này chắc chắn là nó không phải giống như mình hình dung thôi, bởi vì mình chỉ có thể hiểu nó theo cái chừng nào, cái gì mà ở đây người ta dạy cho mình thôi Bên này, nó không được kinh nghiệm trực tiếp Paricheda Rupa thì là một cái loại Asabhava Rupa Nó không có cái đặc tính riêng Và không sinh khởi một cách sinh biệt Nó sinh khởi cùng với các Galapa khác Vậy thì nó phải sinh khởi thì nó mới có sự tách nếu mà không thì vật chất sẽ không thể nào sai có nghĩa là nếu mà khi sinh월 không phải là 8 mà là là 13 thì đó là không bao giờ tách đời. Người tách là 13 thì có nghĩa là trong 13 đấy được đám lấy lại không thử ảnh bình thường lên Không phải bởi vì sao bởi vì là nó nhận ra là 8 cái kia thì nó là Sabawarupa. Tức là là những cái đặc tính được kinh nghiệm tức là là những cái đặc nó có một cái đặc tính Sabawa đặc tính riêng. Thế còn những cái, cái kia thì nó lại là salana, a là cái cái nó không có đặc tính riêng mà nó lại là đặc tính của cái thằng kia. Rồi biết cái sao thôi. sườn, có 8 thôi. Sao bảo 89 là Ừ, à đang xin lâu lắm nhỉ. Ừ, cả nửa tháng thế là bọn mình đã bỏ phiếu là hai lần một người ấy đúng không ạ? Người đặc thiết trí đi. Vợ đặc thiết trí. Ừ. Đấy một người. Đấy cái lần lần. Đó. Thì mọi người chưa hỏi. kịp chưa kịp tiêu hòa cái phần trước ấy ừ. đã bật cái phần mới. Ấy. ăn xong cái xe lại còn ờ quay rồi <cười> bạn, bạn Mai đang làm thực kinh cho bạn. 1000 cấp của Mai Kpop <cười> có hỏi này 5 giờ 3 giờ đó. 1000. 1000 đi. 1000 được. đối với các group 3 trên thân của những người hay là các chúng sinh khác ở các cõi có ngũ uẩn tức là nam ma và rupa thì có cái rupa gọi là fasada rupa hay là uh, các cái cơ quan các cái giác quan những uh, cái rupa này được tạo ra bởi kama, được tạo duyên bởi kama cả năm cái loại rupa sau thì chính là giác quan. Nhãn căn. Tiếng ta đi là chakhu pasada rupa. được, có thể được ý, uh, tác động bởi yếu tượng thị giác. Uh, nhĩ căn. Sota pasada rupa có thể được uh, tác động bởi âm thanh. Uh, Gana pasada rupa. Tức là ờ uh, thì căn thì có thể được tác động bởi mùi. Thiệt căn chi và pasada rupa có thể được tác động bởi vị. Thân thân căn kaya pasada rupa có thể được tác động bởi đối tượng thị giác. Tôi xin lỗi bởi đối tượng xúc chạm như là nóng và lạnh tức là yếu tố hỏa đạt. Cứng và mềm yếu tố địa đại, và chuyển động, co giãn yếu tố của phong đạo. Uh, rupa của thân thì không thể sinh khởi mà không có Chitta. Và trong uh, các cái cõi um, có Nama và Rupa thì Chitta phụ thuộc vào Rupa ở trên thân. Mỗi một Chitta cần phải có một loại Rupa riêng của thân làm cơ sở cho nó sinh khởi chẳng hạn như là nhãn thức thì cái mà đảm nhận chức năng thấy sinh khởi tại chapupa sada rupa tức là uh, sắc uh, nhãn căn ờ uh, nhãn thọ uh, nhĩ thức sotavinnana cái đảm nhận chức năng nghe sinh khởi tại sotapada rupa tức là sắc nhĩ căn Cũng như vậy, đối với uh, tỉ thức, thiệt thức và thân thức, mỗi cái đều sinh khởi tại sắc tương ứng. Uh, các loại shita khác bên cạnh những cái uh, uh, những cái thức này thì đều sinh khởi ở uh, một cái uh, gọi là physical, một cái căn tương ứng được một cái căn khác gọi là ý căn tiệm tat là hataya rupa. À, một số loại rupa thì được tạo bởi chỉ bởi kama và mỗi một cái kalapa trong mỗi một cái kalapa thì có cái gọi là mạc căn. mạc sắc mạc căn chi chi rupa. Cái được tạo duyên bởi Kama à, Sắc này thì bảo tồn, vi trì uh, Sự sống của Rupa Mà nó đi kèm trong mỗi một Kalapa Nó không được tìm thấy ở các uh, vật vui chi uhm, Vì vậy Rupa trên thân của con người Và các cái chúng sinh khác Thì khác nhau với Rupa Trong vật chất vô tri. Sự khác biệt về giới tính giữa những con người và các chúng sinh khác thì được tạo bởi một cái loại rupa được gọi là bavara rupa. Bavara thì có nghĩa là bản chất nhiều cái thứ là thì có nghĩa là hữu hút. Thì thường nó sa bavara là sa bawa ờ sa Thì bao gồm hai loại Ithi bawa rupa tức là sắc tính nữ là loại sắc mà bao uh, bao trùm tất cả thân và nó được thể hiện ở bên vẻ bên ngoài, cung cách, cái cư cái cử chỉ và hành động mang cái tính chất của phụ nữ. Purisa bu risa bawa rupa là sắc tính nam là loại sắc uh, bao trùm tất cả thân thể hiện ở vẻ bên ngoài công cách cử chỉ uh, mang tính của con đàn ông. Mô ít 1 cái cá nhân với sắc tính riêng um, tức là cái loại sắc mà thể phân biệt được cái giới tính. Sẽ có cái rupa sẽ hoặc là rupa sắc tính nam hoặc là rupa sắc tính nữ trong một vài trường hợp thì uh, sắc tính nam nữ lại không có những nh trường hợp những người mà sống ở trong cái cõi của Brahma uh, Phạm thiên đó, tức là các cái cõi uh, cao khi mà ta được sinh ra bởi nhờ các cái jana, nhờ các cái tầm thiền thì không có nhân duyên để có bauraupa tức là sắc tính nam và sắc tính nữ À, có thể có sự chuyển động của thân à, hay từng phần của thân ở con người và các chúng sinh nhờ có chitta nhưng cũng phải có một cái lại rupa à, cụ thể mà nó sinh khởi từ chitta. Nếu như chỉ có rupa à, được tạo bởi nghiệp mà thôi thì ta sẽ không thể à, cử động và làm những cái việc khác nhau à, để có được cái cử động của thân và có được cái à, vị trí những cái chức năng thì có ba cái loại vikararupa tức là rupa mang cái tính chất gì đấy? chẳng biết phân sắc hệ tịch là cái gì. Đó là lahuta rupa tức là cái nhẹ buoyancy Uh, nổi nhẹ. nhẹ nổi nhẹ sinh khởi ở những cái người mà có sức khỏe Muduta Vupa mm. và cái cứng mm. Mm. plasticity à không, không phải cứng là sự mềm dẻo cũng là sự mềm mềm mịn, mềm mại, mềm dẻo là không bị cứng không bị cứng mm như là cái da bóng, cái da được cái bề bóng ấy, mềm nền cứng. Một cứng. Kamanaata rupa. Cái này cũng giống tương tự như là nói về tâm sở ấy nhỉ, bởi vì thuận, nhu được sinh khởi như là ở trong những cái mà vàng mà chảy ra. Thì ba cái loại vikara rupa này cũng là những cái passabapa không có cái đặc tính riêng à, chúng tạo nên cái sự thích nghi của bốn cái loại đặc tính bốn uh, các loại dupa chính tứ đại chúng khiến cho những cái uh, tứ đại này có thể nhẹ nhàng ở uh, mềm mại và đu thuận và um, Ba cái vikara rupa này Chỉ sinh khởi Ở thân của những chúng sinh sống Chứ không ở uh, Vật chất vô chi uh, Ba cái loại rupa Vikara rupa Cũng không thể tách rời nhau Nếu như có lahuta rupa Ở trong một kalapa Thì cũng phải có Muduta rupa Và kammanata rupa uh, Những cái vikara rupa Được Tạo duyên bởi chita Bởi thời Nhiệt độ Và bởi vật thực Vì Chitta tạo nên sự chuyển động Ở mỗi một phần nào của thân à, Cũng sẽ phải có Vikara Rupa Tạo bởi Nhiệt độ Thích hợp Không không lạnh quá cũng không nắng quá Và Vikara Rupa Được tạo bởi vật thực hay là uh, dưỡng chất cũng có mặt, nếu không thì rupa của thân không thể cử động um, ngay cả nếu như chita muốn muốn muốn làm việc ấy chẳng hạn như khi mà người bị liệt hoặc là uh, sprain giải biết là cái gì cái bệnh gì đấy thì uh, những cái bệnh có những bệnh nào đấy thì những cái vikara ropa không có mà. Khi ờ uh, khi chita mong muốn muốn thể hiện cái y muốn của mình trên bằng cái sắc ở trên thân thì chita sản xuất ra một cái loại uh, sắc mà nó gọi là thân biểu chi. Kaya chinati ropa. Đó là một cái cách thể hiện của rupa trên thân sinh và diệt với cái tác ý của Chitta và nó thể hiện bằng cái vẻ à, mặt bằng cái cử chỉ của thân. À, Chitta thì có có thể thể hiện được cái ý, ý muốn của nó chẳng hạn à, bằng cái cách nhìn một cách nghiêm khắc hay là bằng cái vị nhăn mặt thể hiện cái sự không hài lòng và coi thường và citta thì nếu như citta không muốn thể hiện cái thí bố của nó thì kaya an viññatti của ta không không sinh khởi. Khi ờ citta là nhân duyên cho âm thanh chẳng hạn như là nội lời uh, nói hay những cái âm thanh khác ờ uh, mang những cái nghĩ, ý ý nghĩa nhất định thì citta mà sản xuất ra cái rupa được gọi là hữu uh, biểu tri ạ? Không biểu tri. Khẩu biểu tri. Đó gọi là vachi viññatī rūpa. Khi cái uh, sắc này sinh khởi thì nó sẽ là nhân duyên để cho rupa mà thể hiện cái lời nói chẳng hạn như là uh, máy môi và tạo nên ra âm thanh nếu như không có sự sinh khởi của uh, ngữ, uh, ngữ, uh, khẩu biểu chi thì sẽ không thể nói hoặc là phát ra những cái âm thanh mang những cái nghĩa nhất định uh, thân biểu chi và khẩu biểu chi cũng là asabawa rupa tức là rupa không có đặc tính riêng sinh và diệt cùng với những chita tạo ra chúng à, một số nguồn có chia ba cái loại rupa này tức là rupa mang cái tính chất thích nghi và hai cái rupa viti thành 5 vikara rupa một cái loại rupa khác là âm thanh là sada rupa âm thanh thì khác với uh, khẩu biểu chi âm thanh là rupa có thể tiếp xúc với nhĩ căn và là nhân duyên cho sự sinh khởi của ý thức một số âm thanh sinh khởi được tạo duyên bởi Chita và một số thì không chẳng hạn như là uh, âm thanh uh, do xét hay là do bão, hay là do tiếng máy, hay là trống tiếng ở từ đài hoặc là từ tivi. Tóm lại thì là 28 loại rupa thì bao gồm 8 rupa không thể tách rời trong đó bao gồm uh, tứ đại thì có uh, đất, này, địa đại, thủy đại, và đại và phong đại. 4 loại rupa phụ thì gồm có màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất. Một loại rupa gọi là rupa không gian. nó là giới hạn chi rẽ giữa các rupa, cái nhóm rupa và một cái loại 5 cái pasada rupa hay là 5 cái Ừ. Và pa cắt đủ nhạy cắt đủ bằng tính chất nhạy sắc được nhạy sắt sắc thần Đây có bốn cái lakanarupa. Đây để xem cứ đọc tiếp trên đầu ạ, trên đầu là bốn lakanarupa rồi. bốn lakanarupa thuộc về sao lại đến hư không ra cái hư đâu. trong này không nói đến. ạ Trong sách không có. Được là thế là bốn cái lắc đấy, xong mới đến cũng cái không, cái... không đều là... okay. này im thiếu cảo... đâu, Đây đúng bóng bóng đúng đúng à, trong này bị in xíu ạ Được thế là 8 cái Đấy rồi, đi xong rồi đấy là 4 lắc kha nha À thế ơ hay dạ trong này bị in Đấy Chỉ có bốn cái loại rubafl Ừ, xong mà dưới này thì nó mới được kê trong kia nó thế Đó, cái phần em nói bốn cái ruba đọc tính đó Ở đây thì nó cũng giống trong sách mà Đó, em nói bốn cái ruba đọc tính đó Tức là mọi người nói đến ruba không gian thì hay sao? trước kể là... Ở trước, là bốn cái mix không gian ấy là, là, là, là kể là bốn cái... Lúc trước thì có Lúc trước thì có, nhưng mà ta chỉ đang đọc ở trong sách ra mà thì trong sách làm thì có Thì trong sách lầm thì có Trở Đâu, chị, chị thấy lầm rồi Đấy, thì trong điệu có Đâu Ơ, thiều 1 cái Trong này có là 4 Lacana, lúc ba Chị đang nói là trong sách này không có Có chứ Chỗ nào? Ừ, đúng rồi, không có thật À, thế này, yên hiểu hát. à Đến lấy Trong này đúng có 1 Lacana Thì, thì bây giờ chị cứ đọc cái này xong rồi cộng lại xem có đúng ừ, ra hay không là biết nào Không, mà. thì chắc chắn nó phải có bốn Lacana Nhưng mà chị ừ. không biết là tại sao trong này tự nhiên nó lại thay Đến khác. sau nó đang nói thì hình đến 4 Lacana đây Cuối cùng, điểm sau rồi nói đến này ừ. Sau rồi nói đến Cái này cùng cùng một đấy nhá Cái bản này có thể là bản khi mà in ra thì người ta đã review lại rồi Có thể về sau người ta phải nói đến cái, cái lạc hà kia Tại vì lạc đấy thì là chất trung Chỉ đang nói đến không gian hả? Đây đang nói đến không gian à, Là cái chia sẻ, chia sữa các cái rupa năm pa rupa là độ dậy. Một rupa là ý căn, Tính Pali là hadaya banthu. Một rupa là mặc sắc mặc căn. Hai rupa là à ờ ứng với tính nam và sắc tính nữ. Ba vikara rupa hay là rupa của tính nghi. Đấy là tính nhẹ, tính mềm và nhu thuận. Và hai rupa thì là sắc biểu tri và khẩu thân biểu tri và khẩu biểu tri và, và một rupa là âm Thanh à, Tổng cộng thì có 28 loại rupa Trong đó thì có thêm 4 loại rupa nữa là 84 lakana rupa à, sinh chủ hoại diệt là những cái đặc tính nó nằm trong tất cả các rupa Nhưng, và nó là asapawa rupa trong một số uh, gốc, một số những cái nguồn tài liệu khác nhau thì cái số lượng rupa được xếp ra thì nó lại có sự thay đổi. Chẳng hạn như trong Atta Salini, uh, thì về cái phần rupa thì có thấy rupa được xếp là 26 loại bởi vì trong đấy thì uh, đất rất là địa đại và hỏa đại và phong đại thì được xếp bằng một loại rupa thôi là loại uh, rupa của xúc trạng um, in dấu lên thân căn hay là Kayapasada rupa. Thân căn là Kayapasada. Như vậy thì luôn luôn có nhiều rupa sinh khởi trong một Kalapa. Cái số lượng rupa sinh khởi cùng nhau thì khác nhau tùy thuộc vào loại rule 3 điên quan có nhiều cái cách xếp hạng 28 loại rule và cái điều này sẽ được nói đến trong cái phụ uh, phụ lục hết về rule 3 <cười> <cười> thì mình là là tính hay thì mình viết thêm cái căn bạn Cười có phẩm diện là như bây giờ gọi có người đến có chứ là trước đi ấy cũng nói thế không nhỉ? Cô chào à của S. Có Chị nhớ không? Thì cái đấy nhưng mà là gì? Nhớ ra chưa ạ? Chưa ạ Nếu không ra đã Chỉ nhớ, chỉ được Cái này lắp lặp cái nữa để mình thấy cái tài kiến của mình ấy. Bởi vì mình cứ nghĩ là nó cứ Ai là ai là nam, ai đó là nam, ừ. nó cũng khối Nhưng mà thực ra nó chỉ là cái khoảnh khắc của sinh vời thôi ừ. Khảnh khắc của sắc tính nam, khảnh của sắc tính nữa Ừ, tất cả các chúng ta xin khởi đất. theo nhân duyên mà mình... Cứ không có gì? Ai còn hỏi cái gì? Ai mà... Vị trời cái... là... Như cái... Như cái Jonathan này thích đúng không? Chơi Mày... Mày... thì ở mình đây là, chơi... là có những lúc mà... Có những lúc mà vừa có lúc này là... Anh là có lúc là người đánh được nào? khi làm mất khắc được khánh nghiệm thôi. Mình tự nhiên theo kiểu... Khiến thức thức thức thức thức thức. Thức thức thức thức thức. Nó là khánh khác mà cậu mình nó Mọi người đánh. Hai, mình là không có một người còn lại. Thôi, thế này là tiêu bố mà mình không biết? Thì đây mình một chút lại có màn đầy. Thấy, sắc tính này. nhớ được là 8 cái... 8 cái... Cuốn sắc đầu tiên đấy là... Trong mình bao gồm là... Ở... Khoa cái thứ đại đi cho nó nó là đất đó là cái vấn đề như là từ đại. Bây, bây giờ em bây giờ em nó cái đó tức đất là hệ thống trí nhớ em đi thử trước sau đi vào cái cuộc thể sau. Giả như từ đại thì em biết là từ đại đã tại vì khi mà em chỉ tiết là em sẽ quên hơn sau. Nhưng bây giờ bổ môn cái là lý đại này. À, sau đấy thì là sẽ có cái đất về ép uh, tên là phi ban ly nhưng mà nó là ban ly mùi, mũ mũ ngồi đi này. Uh, này, màu sắc này yên tâm rồi. Xong đấy là phối cái um, gọi là ra khanda, la uh, Thì nó thuộc uh, à nó có là sinh trụ hội diệt rồi một cái nữa là và không gian. À, sau đấy thì uh, có okay, có 5 cái loại kia thì nó sẽ chia thành cái là uh, cái hình bán bên rồi là không không chứ cái là số tác quang đã đi cho màn hình cũng cũng qua qua rồi này thì năm cái đấy này. cái cái kính Ở cái kính rồi chứ. À cái đấy xong rồi. Rồi. Đây là một đánh xong rồi có một cái nữa thì liên quan đến cái mà để có cái sắc tố nang cho tố nữ này à, Rồi... Tổ ngang, tổ nữ. Chân khổ, chân khổ. À, thân biểu chi Trước Ô, cái thân biểu chi khẩu biểu chi Cái gì là... Mà... Ba yeah. cái Rồi là... Ba yeah. uh, hey, cái là nhẹ, nhu nguyên và nhu Thuận đúng rồi nhu Thuận nhu nguyên giờ sau đến thân biểu chi, khẩu biểu chi ờ... không thể tự nhớ cái gì nhớ cái kia cậu chưa <cười> nhớ lắm Cậu phải được bao nhiêu rồi? Từ nãy em giờ không đến. <cười> <cười> Nhưng mà như vậy chú Thảo là ở trường của 28 có khác đúng không? Ừ. Hẳn ở Sri Lanka. Sao <cười> <cười> <cười> Nghe chú Thảo thì vẫn tổng hợp được phải lực tác đúng Dạ. 27 rồi. Hình như là còn vài nữa. 27 rồi đúng không? 27 rồi. Thế thì một cái cuối cùng mà chưa nói đến ta sẽ gì? Thì... là ai chú Thảo hả? Nhà, chẳng sợ, chẳng sợ 28 <đó phải> <cười> là, có khác không? Nhập 28. 28 là gì? <cười> trong sống mà số khó nhỉ gì nhỉ Cái gì nó vẫn liên quan đến cái đấy. Mình như ra kiểu mình nghe bao giờ. Ở trước thì là... nghe tâm sức sở. Hình dương kiểu định này nó lên một chợ kia như thế Nhưng cái này thì nghe. Cái này chỉ thuộc lòng vậy hả? lòng nhưng mà cũng... Để mà để hỏi để giải ừ, thích thì giải thích nó cũng khó ừ, bởi vì là chỉ có những cái tứ đại ngũ văn thì là mình có thể thí nghiệm nhá. Còn mấy cái kia thì là, <cười> là Saṃkhara. Rồi bốn là... cái này nó cũng có thể tách riêng. Còn bốn cái phụ mà luminica bốn cái phụ trong tám cái mình nó là Saṃdāna, Saṃdāna thì là nó độc đến riêng là liên quan đến người nghe, người cảm mùi, mùi màu sắc và dưỡng chất, dinh chất là cái để nuôi những cái những cái cái. Em đã kể uh, em đã kể cái sắc mạng căn cho nhà chị chứ thấy em kể sắc nặng căn là sao bà ra 28. Trong... Nó chắc là tính gì. Mà căn chỉ trong những cái sinh ra sống. Ừ nhưng mà ừ. vẫn tính là trong 1 trong 28. Ừ. Sắc mạng căn. Em chưa nói đến cái đấy đúng không? Chứ nó lên thế thì ạ cộng sai. Thì Công thì nhạc cho <cười> là chú lại con số hả? Chú nên cứ mua cái của hàng mà 27 không ra <cười> <cười> Thế thì là hai đoạn thiếu một cái Thiếu một cái xong xong một à? Chắc bạn can thì nó là gì uhm. Một cái nó chứ mà là cái để duy trì cái mạng xấu sống sự, sự sống cái nó của cái chúng ta, ta đấy. À gọi là bà bang ga ấy. Không xa từng đến rừng cái đồng đồng việc đồng là đồng so sánh theo so kiểu không theo đồng cái đồng theo, đồng cái, đồng đồng theo đồng cái kiểu tư duy trong cái tâm nó có cái cái tâm sở là gì đấy nó duy trì sự sống. tâm sở Bản thân Không, uh, tâm thì nó cũng có cái tâm sở căn Cho nên là sắc mạng căn Thì cái này sẽ hợp với cái kia hơn được có sắc hành Sao băng thì là ừ, cái tài... là... Ừ, thì nó rộng quá ừ. Chương năng nó khác nhau, cái kia là tâm sở Chứ Thế nên là cái mạng căn Làm sao mà dễ được giải lý của bậc giác ngộ mà Thân biểu chi là khổ biểu chi Thì là làm ý để... À, do tâm, tâm tạc nói... Tâm tạc ừ, Tức là khi mà có tác ý thì nó sẽ kiểu hiện ừ. Tức giận Hoàng... thì bằng câu nào? Để điện điện cao cao xem đấy. Thì, nó... ừ, đấy, thì thể hiện cái bằng ừ. cái nét mặt, bằng cái cử chỉ ừ. tay ừ. ung ừ. lên hay gì đấy? Ừ. Để nói tới... Thì đấy chứ ừ. là cái ý mà sát hoặc do tâm tạc thì Tâm chủ này, tâm hợp chủ này Tâm hợp chủ này, tâm hợp chủ này Tâm chưa nói Để dành cho phần toxic của hai tán chết. <cười> <cười> chết Chết Chết Chỉ có thép sự hiểu <cười> thôi <lên>, Hàng thì... <cười> cháu rồi chết cả Cố lên cho Phan Tịnh nó sinh khởi Cố lên Anh cố <cười> để sinh cho Phan Tịnh Nghe chết. Người vui dám nào ạ? <cười> kiểu rất là lô vi dám nào nhờ Lại sao còn nhận luôn là cái này được kiểu... Câu này, này không hài lòng, là một sự hài lòng rõ ràng Cái này chắc chắn là được cộng điểm Cổ <cười> phím trước thì mới bắn phải bắn quen Mình <cười> rất hài lòng với mình cảm đồ kết xác về về về cái nào tế, <cười> cái nào hơn <cười> em. <cười> bây giờ nhìn thấy ai mà cười là mặt nhăn hay là gì thì không nghĩ lên là người nữa, đúng không? Đấy chỉ là cái tâm nó tạo nên. Em vẫn Sắc <cười> biểu, biểu, biểu chi, chi. khẩu thân miểu chi, khẩu chi ai nói nặng thì thì chi. Khiết quả biểu truy thô thế <cười> à, Nếu sang hướng sắc này lại lên những khái niệm mới <cười> Biết lại hết cả vi tiểu pháp <cười> <cười> Vì phải có cái phần gọi là phụ trúng giải của Đan Ma <cười> Kiểu các phần viết tắt lại <cười> Thực các bạn mới mà này nào bây giờ mà đọc thì chắc các bạn chết mà Toàn dò lam với các thứ Ừ <cười> Chế chả chả Chết rồi rồi, chết thì nói là gì <cười> Tại sao là lam thì... <cười> Tại lam là... Làm nhạc các em chỉ cần nhìn cái bánh mà chỉ mai ra thấy quan điểm không đốn Thì là đã thấy là loạn đầu lên rồi, chả biết là như thế nào <cười> Bánh nào Vậy nhưng mà em Vân, bánh... nhà em Vân bánh... của em Vân bánh... bánh... Đấy rất là nhạy nhỉ ừ. Em Vân đấy, từ trước từ trước Sự thương ấy chẳng biết cái hôm này Linh thơm hết đứa Thì mình cũng làm hữu Rất là nhanh, em có thể thế chưa thế hiểu không? đúng nhưng mà khi mà nói những cái đấy em hiểu nghe Linh okay. okay. nó cũng có thể là may suy xét thế cũng có sự suy xét nói Trong là thầy nhỏ đấy cũng rất là tiềm năng sư thư dạy nhỏ đấy, thầy nhỏ cảm em cũng rất là vừa. Thân sư cũng không không không có nói nhiều đâu, sư tầm là câu hỏi. Sư, xong rồi sư cũng hướng dẫn xong đấy là cái cách để là câu hỏi và sư không trả lời ngay. Hoặc là sư cho những cái đáp án và mọi người chọn đáp án nào thì mọi người sẽ giải thích tại sao chọn cái đáp án đấy ừ. Ừ. Thôi, mọi người giải thích theo cái hiểu của mọi người như sư sẽ nói chứ không, chứ không đưa ra những câu hỏi chính xác, câu trả lời chính xác cho mọi người ngay, truyền một cái vào nhiều công việc sao. Em qua thư thư gọi điện cho em. À? Yeah. <cười> em <được> thế à? Thế à? Cái hàng vừa xong. Thế hỏi trong mấy bài đó xong phải là nó gửi email cho sư, chứ hỏi về thế nào. Nó gửi email xin đến thần tại sư thích nghe. Ăn nên là vừa đang ở miếng gì. Su su. Thì chắc là sự sử dụng về Hà Tiên của tôi tớ Tôi dọn đặt bay cho em À, tôi dọn đầy bay của mình Anh người của mà thế nào sẽ hỏi lại Vì sự sử dụng phải đúng Lại cửa lạch sát Vì ra thì phải nhận được cầu về phố hồ Thì đã Thì dạc về phố hồ Nhưng mà về vé hay business Thì business thì quỷ không tí Vì trang hỏi gì xong thì bắt đầu mình sẽ hủy ra à, à, à. Là... à bây giờ phải phải đặt hồi nhỉ? No, Lâu mà chị Tứ hồi chị này <cười> Từ cái đợt này em, em, em <cười> với chị ấy Em với chị gặp nhau Bây giờ là phải đặt hồi Các chị đã sắp được những cái em và ngày Kì, kì. Đấy, đúng, đúng, à, cái không? này là đồ không được tính này, đảm sát. Đồ kìa mình có cho cậu cái phong gì ăn. xong rồi em dựa xa. Này này chị, chị, chị 24. tối nay hậu trang cửa hàng này. 24. Em đưa cho Thái hậu chị và chị gửi em trước uh, 2 triệu nhé. Cái bé Em... Vẻ. Uh, Vẻ. Còn chị sẽ gửi sau. Chiều mình có học không hả chị? Ê. Chiều hả? Chắc nghỉ. <cười> chị xong, để à. em còn trả bài đi thấy mẹ còn tối đêm lại phải đi ngủ sớm đêm mới ăn đi nào <cười> là... ơi nhưng mà hôm nay không có hôm nay mai mà chịu hẹn hẹn đánh loa mình hai có chịu hẹn về đánh loa chiều chiều không hào bác